Tẩu tử, người trước kia ở Đông Vân Quốc thời điểm nhận thức đường thiếu sao? Viên Thiên Chính đột nhiên đi tới hỏi một câu. Lạc Vân Thường lắc đầu, à không, ở Bắc Thần Quốc mới nhận thức, bất quá hắn đã từng cùng ta đại ca một cái thư viện học tập quá. Nga, ở Đông Vân Quốc đã quá sao? con cùng Lạc Gia thiếu ra một cái thư viện. Như vậy nói, liền tinh tẩu tử không quen biết hắn, nhưng đường thiếu biết tẩu tử là rất có thể sự tình. Hứa chính là thông qua lạc đại thiếu nhận thức, nhưng cảm giác vẫn là có chút không khỏe, viên thiên chính ánh mắt dừng ở lạc vân thường trên người, đánh giá một phen lúc sau vẫn là không có phát hiện rốt cuộc nữ tử này có cái gì mị lực làm đường thiếu cùng nhà mình vương ra đều hái mộ thượng. Ai, tuy rằng hắn là thừa nhận lạc vân thường so với kia cái bạch thi thi muốn khá hơn nhiều, nhưng cũng không cảm thấy đây là một cái thiên tư cốt sắc, mị lực mười phần nữ nhân A. Quả nhiên là các có điều hay sao? Như vậy xem ta làm cái gì, tiểu đường có cái gì không đúng sao? Lạc vân thường hơi mang khó chịu hỏi. Viên thiên chính ha hả cười, không phải, liền tò mò đường thiếu như thế nào đối tẩu tử ngươi như vậy hữu hảo thôi. Bởi vì ở chúng ta trong mắt, đường thiếu cũng không phải là cái gì đồng tình tâm tràn lăn người. Nghe được lời này lạc vân thường vô ngữ, hóa ra nhân ra tiểu đường liền không thể làm điểm việc thiện A. Thành kiến trong lòng khó chịu nhịn không được đâm một câu trở về, theo ý ta tới, nhà ngươi vương gia cũng không phải mắt quẹ người đâu, chính là, hắn trước kia như thế nào liền coi trọng bạch thi thi, còn đến bản chuyện cưới hỏi nông nôi đâu. Viên thiên chính tức khắc một thành, này vấn đề hắn có thể nói như thế nào, có thể nói hắn cũng cảm thấy vương gia mắt quẹ sao. đầu tử, vương gia kia không phải tình yêu nam nữ, chỉ là chịu hắn mâu phi ảnh hưởng, hiểu lầm mà thôi. A này thật đúng là kỳ thú, Thê tử người được chọn đều có thể hiểu lầm, ta cũng là không lời nói nhưng nói. "Không phải, tẩu tử ngươi không cần hiểu lầm a, vương gia đối nàng không có ái, chỉ là cảm thấy nàng ôn nhu thiện lương, là một cái có thể làm hiền thê người được chọn mà thôi." Lạc Vân Thường không nghĩ cùng hắn tranh luận cái này không có ý nghĩa đề tài, xoay người về phòng đi. Hạ Hầu thần chính ôm Nhi tử đi ra, nhìn đến nàng trở về trên mặt tươi cười liền ánh mặt trời vài phần. "Vân Thường, Linh Nhi nói bụng." đang muốn tìm ngươi. Lạc vân thường đi qua đi ôm quá nhi tử, trở về phòng y mai đi. Viên thiên chính cùng nhà mình vương ra mắt to trừng mắt nhỏ hảo nửa ngày, hạ hầu thân bất đắc di thở dài, quân sư lại nhân, ta thỉnh ngươi hỗ trợ, cũng không phải là làm ngươi tới nghi ngờ nàng. trong xác khinh hiếu người đừng cùng ta nói này đó có không, có bản lĩnh liền chính mình thu phục. Ta là có thể thu phục vân thường à, nhưng ta đối đại cứu tử không có cách. Phòng trừng hắn lần này chạy tới 10 có 7-8 là sẽ không đồng ý làm vân thường gả cho ta. Ấn! Hạ hầu thần đem lạc vân thường nói yêu cầu thân ca gật đầu mới thành thân sự nói một chút, viên thiên chính ha hả, quả nhiên nhà mình vương gia còn không có chân chính được đến nhân gia tâm. Một nữ nhân nếu là chân ái người, tư buôn phòng trừng đều nguyện ý, càng đừng nói cái gì nhi tử đều sinh còn sợ người nhà tới ngăn trở. Yên tâm, vương gia đại cứu tử cuối cùng sẽ đồng ý hôn sự. Hắn mội mội đều cho ngươi sinh hài tử, chẳng lẽ còn phải gả cho nam nhân khác? Ta là muốn cho hắn thiệt tình tán thành buồn vương, không phải bức với bất đắc di cái loại này. S. 083, Khuyên Bảo. Viên Thiên Chính thở dài, nhìn dáng vẻ là tài, yêu ai yêu cả đường đi đều xuất hiện còn có thể thế nào, đương nhiên là nghĩ cách lấy lòng nhân ra bái. Bất quá, theo hắn biết, Lạc Gia Đại Thiếu Gia là một cái văn nhã công tử, bản thân làm người cũng tương đối điệu thấp. Ở thư viện thời điểm học tập là trình độ trung thượng, bị phu tử nhóm sở thích kêu một loại người, nhưng lại không phải đặc biệt xuất chúng dẫn nhân chú mục Nhưng liền như vậy một người lại ở mội mội xảy ra chuyện lúc sau lựa chọn bỏ văn toàn quân, vẫn là đi nước láng giềng toàn quân, có thể thấy được là có tính tình cũng có thấy xa cái loại này. Xuất thân thương hộ nhà lại có như vậy tâm cơ, có thể thấy được là không thể khinh thường người. Vương gia! Cụ thể như thế nào làm vẫn là gặp được bản nhân rồi nói sau, trước mắt chúng ta ai cũng sợ không rõ hắn yêu thích cùng tính nết, tưởng quá nhiều cũng là đồ. Hoặc là, vương gia ngươi có thể trước cùng chuẩn vương phi hỏi thăm một chút lạc đại thiếu yêu thích. Hạ hầu thần quấn quấn, không tốt lắm đâu. Ta sát, chính là cho ngươi đi hỏi cái yêu thích, ngươi biệt níu cái quỷ A. Từ trước như thế nào không có phát hiện nhà mình vương gia là một cái sẽ ngựa ngùng người. Viên thiên chính nội tâm chửi thầm vô hạ. Mặt cũng nhất chịu nhắc chiều, thập phần rõ ràng tỏ vẻ hắn không thích. Ta không nghĩ làm vân thưởng cảm thấy ta thực hiệu quả và lợi ích. Ha ha. Kia còn tới hỏi hắn làm sao bây giờ. thân biết làm sao bây giờ, không có một chút đáng tin cậy tin tức, hắn có thể nghĩ ra cái gì biện pháp ứng phó, đứng bệnh hốt thuốc hiểu hay không. Đều nói nữ nhân một khi lâm vào tình yêu bên trong liền sẽ biến xuẩn, nhưng không thể tưởng được hiện giờ biến xuẩn chính là nhà mình vương gia. Vương gia Lạc Đại Thiếu còn có bao nhiêu lâu đến? Phòng chứng nhanh nhất cũng là nửa tháng như vậy. Hành, vậy nửa tháng lúc sau lại nói. Viên Thiên Chính ném xuống biến xuẩn mỗ vương quay đầu đi tìm Lạc Vân Thường. Hán đối Lạc Vân Thường trong tay dược chính là thực cảm thấy hứng thú đâu. Lần này từ quân doanh chạy tới nơi này cũng không phải là vì tới phun tàu nào đó không làm việc Đảng hoàng đại tướng quân, mà là có mục đích. Bởi vì phía trước vương ra đưa quá khứ dược có binh lính dùng quá. Dược hiệu thực hảo, hơn nữa thực phương tiện, đối binh lính tới nói mang theo cũng phương tiện, còn không cần hao phí thời gian đi ngao dược gì đó, cho nên hắn cùng quân y ý thương lượng một chút mới cố ý tới rồi điều tra hư thận. Lạc Vân Thường lúc này đang ở dược Điền tuần tra chính mình dược thảo, tuy rằng nàng rời đi nông trang mấy tháng, bất quá hiệu thuốc bình trưởng quẩy thập phần tận tâm làm người phụ trợ nông trang loại dược gã sai vật nhóm, làm nàng dược điển không đến mức hoang vu xuống dưới. Nô! No. Bành trưởng quay cần thiết cảm tạ, tuy rằng hắn ngay từ đầu đối nàng hảo là thành lập ở hợp tác cơ sở thượng, bất quá lương tâm tới giảng, đối phương là một cái rất có thành ý thương nhân rồi. Càng đừng nói hạ hầu thần thân phận bại lộ lúc sau, nhân ra đối chính mình nông trang kia kêu, kêu một cái tận tâm. Tuy rằng là xem ở hạ hầu thần mặt núi thượng, bất quá rốt cuộc nàng là được lợi người không phải, vô luận như thế nào cảm ơn chi tâm vẫn là muốn tích. Hệ thống, ta này phê dược không tồi đi. Còn có thể, bất quá so ra kém hoang dại. Vô nghĩa, hoang dại dược thảo giống nhau đều tương đối hảo, đạo lý này ai không biết. Hoặc là nàng đi ôm đồm mấy cái đỉnh núi, sau đó dùng để gieo trồng dược thảo. Cũng coi như là nửa hoang dại đi, thế nào so như vậy nông trang dưỡng muốn càng tốt chút không phải. Ký chủ có thể đem cái này ý tưởng phó chư thực tiễn, liền cái này nông trang dược điển thật đúng là quá ít, ngày sau muốn lợi dụng nó kiếm lây đánh giá tích phân không quá khả năng. Chỉ có thể nói tiểu đánh tiểu nháo thu hoạch. Nô, no, thật là như thế. Lạc Vân thường xem xét bên người dự thảo, phát hiện mọc đều thực không tồi lúc sau bắt đầu vướt cầm cân nhắc hướng bên kia phát triển đi. Muốn nhận thầu đỉnh núi gì đó đến cùng quan phủ đánh hảo giao tế, hơn nữa muốn tuyển hảo địa phương. Thầu tử, sầu cái gì đâu? Không có gì, chính là tưởng lộng mấy cái đỉnh núi nhiều loại một ít dự thảo. Viên thiên chính kinh ngạc nhìn về phía nàng, này đó không đủ. Đương nhiên không đủ, liền như vậy một chút diện tích, nơi nào đủ. Cung ứng mạc hoàn trấn hiệu thuốc phân lượng đều không nhất định đủ, càng đừng nói ta trước đó không lâu còn cùng những người khác có hợp tác, về sau muốn khai hiệu thuốc cũng sẽ gia tăng, đến lúc đó dược thảo không đủ như thế nào cùng ứng thượng cũng đủ sản phẩm. Viên Thiên Chính ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó bất động thanh sắc nói, Tổ tử, ta có cái đề nghị, ngươi nghe một chút xem, nếu cảm thấy hảo liền tiếp thu. Nếu không thích ngươi coi như là tùy tiện nói. Nói nói xem. Vương gia là đại tướng quân ngươi biết đến, hắn vốn dĩ hẳn là ở đóng quân doanh địa quản hạt quân đội, nhưng là bởi vì tẩu tử cùng cháu trai hắn đã rời đi doanh địa vài tháng, mấy ngày này vẫn luôn là ta ở hỗ trợ xử lý quân vụ. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch, này không phải kế lâu dài. Sớm hay muộn vương gia vẫn là phải đi về doanh địa quản lý quân đội, càng đừng nói vạn nhất phát sinh chiến sự gì đó. Hiện giờ ngươi cũng tính toán cùng vương gia hảo hảo sinh hoạt, tổng không thể quanh năm suốt tháng ở riêng hai nơi đi. Này đối với ngươi đối vương gia cùng đối cháu trai đều không thích hợp, người nhà nên ở bên nhau mới càng thân mật hòa hợp. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng vương gia dọn đến đóng quân doanh địa phụ cận thành trấn sinh hoạt. Như vậy đi tới đi lui vương gia cũng phương tiện các ngươi mẫu tử hai cũng có thể đủ bị chiếu cố đến càng tốt. Sau đó tẩu tử ngươi muốn đỉnh núi gì đó, vừa vặn. Chúng ta doanh địa chung quanh chính là hai mặt núi vây quanh, đừng nói vài tòa đỉnh núi, chính là mười mấy tòa sơn đầu cấp tẩu tử ngươi loại dược đều là vương ra một câu sự tình. Đến nỗi ôm đồm đỉnh núi lại giới, chỉ cần tẩu tử ngươi cấp điểm dược cấp đoàn người dùng là được, ngày thường có việc chúng ta binh lính còn có thể hỗ trợ làm điểm sống, thậm chí giúp ngươi bảo hộ những cái đó dự thảo, nhưng không thể so ở xa lạ địa phương gieo trồng làm người hoặc là dã thú vị hoại hảo. Này, nghe tới thực có lời bộ ráng, hơn nữa cũng đích sắc càng tốt thao tác. Tham gia quân ngũ người không có chiến sự thời điểm liền nhàn dối xuống dưới, đến lúc đó thỉnh bọn họ giúp giúp đỡ làm điểm sống cũng phương tiện, thù lao cho ai không phải cấp, sao không nước phủ sa chảy vào người một nhà điền. Đến lúc này, nàng thanh danh cũng sẽ ở binh lính bên trong chuyển lưu đi ra ngoài, tương lai đối thượng bạch thi thi nữ nhân kia, ha ha. Tổng không đến mức ở vào nhược thế bị nàng trang đáng thương lửa gạt qua đi. Như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nếu là cự tuyệt chuyện này chẳng khác nào chính mình từ bỏ một khối thịt mỡ. À phi phi, nàng mới không phải đồ tham ăn. Nhưng thật sự một hòn đá chúng mấy con chim à. Đáp ứng cùng hạ hầu thần ở chung thử xem, nàng cũng là thành tâm, tinh thần luyến ái gì đó. Ha ha, vẫn là thôi đi, cự ly xa luyến ái chính là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Đừng nói cổ đại loại này có thể tam thê tứ thiếp địa phương, chính là người địa cầu. Phu thê ở riêng hai nơi lâu rồi, cảm tình cũng dễ dàng biến đẳng đâu. Tầu tử, ngươi không cần hoài nghi ta nói, không tin ngươi liền tìm vương ra hỏi một chút, ta tuyệt đối là thành tâm thành ý tưởng tỉnh ngươi qua đi, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Nga, quân sự đại nhân này tài ăn nói, liền địa cầu trôi chạy khẩu ngữ đều làm ra tới. Chuyện này ta suy xét một chút, nếu là ta đại ca không phản đối ta cùng vương ra sự tình, như vậy, ta liền nghe ngươi kiến nghị đi. Viên thiên chính tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tẩu tử, ngươi thật đúng là quá thông minh, không phải tự biên tự diễn, ta nghĩ ra được biện pháp rất ít không tốt. Về sau ngươi hiểu biết ta lúc sau liền biết, ta khẳng định sẽ không tổn hại người một nhà ích lợi. ân ta tin. Nếu đây là một cái xuẩn, hạ hầu thần không có khả năng yên tâm đem to như vậy quân vụ đều giao cho hắn đi xử lý. Nhưng, nàng cứ như vậy bị người ta quân sư đại nhân thuyết phục. Thật đúng là cảm thấy khá tốt hông A. S. 084, bị đánh Nga. Hạ hầu thần biết được việc này thời điểm âm thầm đối với nhà mình quân sự đại nhân so một cái ngón tay cái, một vạn cái tắn A, không hổ là hắn vương bài quân sư, vừa ra mã liền biết được chưa. Hắn còn đang lo nói như thế nào động lạc vân thường cùng hắn dọn qua đi quân doanh bên kia đâu, không thể tưởng được quân sư liền giải quyết. Kế tiếp quan trọng nhất chính là làm đại cứu tử đồng ý bọn họ sự tình. Như vậy hắn liền tính chân chính ôm được mỹ nhân về lạc, còn có nhi tử cũng có thể nhận tổ quy tông. Hô, nhất định phải làm đại cứu tử nhận đồng mới có thể. Hạ hầu thần nghĩ nghĩ, thành tâm hẳn là quan trọng nhất, cho nên cùng quân sự đại nhân thương lượng một phen lúc sau, hắn quyết định tự mình đi nửa đường tiếp lạc vân thường đại ca. Đối này lạc vân thường cũng không cảm kích, bởi vì hạ hầu thần đi phía trước chỉ cùng nàng nói muốn ra ngoài mấy ngày xử lý chút việc đi sau đó sẽ ở nàng ca lại đây thời điểm về nhà tới. Nam Nhi trí tại tứ phương, không có khả năng cả ngày kẻ chưa chấp, Lạc Vân Thường tự nhiên sẽ không truy nguyên hỏi đối phương đi làm cái gì, rốt cuộc bọn họ hiện giờ quan hệ chính là xử đối tượng loại trạng thái này, không đủ để làm nàng hỏi như vậy tinh tế. Hạ hầu thân bởi vì có chính mình xuất sắc mạng lưới tình báo, 7 ngày lúc sau liền ở trên đường đụng phải Lạc Đại Thiếu. Lạc Vân Thường đại ca nhìn đến hắn thời điểm, Đệ nhất thời khắc còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến hạ hầu thần vẻ mặt tôn trọng cùng hắn chào hỏi, Lạc thiếu, hồi lâu không thấy. Lạc vân tường hơi hơi hiếp mắt, trong đầu thực mau nhảy ra một bóng người, có chút không thể tin được nhìn hắn, là ngươi. Là ta, hạ hầu thần. Tứ vương ra chính là kim chi ngọc diệp người, như thế nào ở bắc thần quốc cái này địa phương đi dạo đi lên. Phía trước có cái trà lâu, chúng ta đi vào ngồi nói như thế nào. Hạ hầu thần thành ý mười phần nói. Lạc vân tưởng thầm hư một tiếng, cuối cùng vẫn là đi theo hắn đi trả lâu phòng. Tiến vào phòng lúc sau, hạ hầu thần đầu tiên hướng tới lạc vân tưởng cúc một cái cung. Lạc thiếu, thực xin lỗi, là ta thương tổn vân tưởng, ta không có chiếu cố hảo nàng, làm nàng bị rất nhiều tội, cũng thương tổn ngươi, thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội đền bủ. Lạc vân tưởng mắt lạnh nhìn về phía hắn, này làm vẻ ta đây là muốn cưới muội muội Khoảng thời gian trước thu được tin tức lúc sau hắn liền đoán được khả năng có người trợ giúp muội muội, bằng không muội muội như vậy một cái nhược nữ tử sao có thể xuất hiện ở Bắc Thần lãnh thổ một nước nội. Tứ Vương gia lời này chúng ta nhưng không đảm đương nổi, lúc trước chúng ta còn ở thư viện muội muội liền gả vào Nhị Vương gia phủ, chờ ta được đến tin tức chạy tới nơi trêu chọc thời điểm bị cho biết Nhị Vương gia đã thôi ta muội muội, còn muốn gióng trống khua chiêng cưới thái tử phi. À các ngươi huynh đệ cái nào cũng được thật là kim chi ngọc diệp A chúng ta này đó tiểu nhân vật chính là dùng để chơi chơi mà thôi. Lại không biết, tứ vương gia ngươi thân ca ca lúc ấy vì sao phải cưới ta mội mội. Lạc vân tường sắc mặt hát trầm, hiển nhiên nghĩ đến chuyện đó vẫn là thập phần không thoải mái, càng không thể chịu đựng thời điểm bị hưu bỏ mội mội hắn cư nhiên tìm không thấy, vương phủ người cũng không chịu báo cho, còn vẻ mặt cao cao tại thượng sắc mặt. Phản phất giống như bảo bối của hắn muội mội gà cho nhị vương ra là bao lớn phúc phận, quả thực chính là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga giống nhau, bị thánh chỉ tứ hôn còn phải bị nhân ra khinh thường, đám kêu người quả thực nên đi đương. Chó săn! Hạ hầu thần trong lòng trận lạnh xem ra đại cứu tử còn không biết bọn họ chi gian sự, nếu nói ra trấn tướng, phòng trừng đại cứu tử sẽ bảo tẩu cũng không chừng Lạc thiếu, ngươi ăn cơm trước! Ăn xong tìm cái an tĩnh địa phương ta nói cho ngươi sở hữu hết thảy Lạc Vân tưởng trực giác sự tình có cái gì không đúng, bất quá hắn cũng không phải không thể nhẫn người, ăn uống no đủ. Sau đó đi theo hạ hầu thần tiếp tục lên đường, hai người chọn một cái mênh ngông vô bờ mặt cỏ nói chuyện, như vậy càng không dễ dàng bị người nghe lén vây xem. Đến nỗi hạ hầu thần ám vệ đã sớm phân tán ở bốn phía bảo hộ. Nơi này thực an tĩnh. Tứ vương ra có thể nói cho ta muội mội tứ hôn chân tướng sao. Có thể, bất quá ở ta nói xong phía trước, thỉnh ngươi nhẫn lại một chút, nghiêm túc nghe ta nói xong, đến lúc đó ngươi muốn đánh muốn chửi ta đều không hoàn thủ. Lạc Vân Tường hiếp hiếp mắt, ống tay háo che dấu hạ nắm tay đã bắt đầu ngoe dục dịch, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, hảo. Ta nhị ca thỉnh phụ hoàng tứ hôn là vì ta, bởi vì lúc trước ta trúng kỳ độc cần thiết muốn một cái thể chất đặc thù nữ tử tới hỗ trợ giải độc, sau đó lúc ấy ta bên người có cái vị hôn thê đối tượng. Nhị ca vì không cho ta khó xử, hắn gạt ta tự mình tình hôn, sau đó ở đêm đại hôn hống ta uống thuốc rượu, làm ta cùng Vân Thường ở bên nhau qua một đêm, giải độc lúc sau vốn là muốn cho Vân Thường ăn cư hậu viện, nhưng vị hôn thê của ta lại bởi vậy rời đi ta, cuối cùng theo ta nhị ca, ta nhị ca vẫn luôn đâu yếm nàng. Được đến nàng thích lúc sau tự nhiên tưởng cho nàng tốt nhất thân phận, cho nên liền hưu thê. Lúc ấy ta biết là vân thường cho ta giải độc lúc sau, liền muốn mang nàng rời đi vương phủ, ta bị nàng cứu, mặc kệ như thế nào, ta đều tưởng bồi thường nàng, cho nên mang nàng rời đi vương phủ. trùng hợp lúc ấy bên cạnh bùng nổ chiến tranh, ta phụ trách lánh binh tác chiến. Kết quả là bở lạ bở lạ, hạ hầu thần đem giải độc chỉnh sự kiện lời ít mà ý nhiều nói ra. quả nhiên Lạc vân tường mặt đã hoàn toàn đen, hồn đạm, nắm tay không thể nhịn được nữa huy qua đi, chuyên môn hướng trên người đau nhất địa phương tấu, đem hạ hầu thần đánh đến mặt mũi bầm rập, nhưng hạ hầu thần chính là không phản kích, nhậm đánh nhậm mắng tư thái. Lạc vân tường đơn phương ẩu đã tiến hành rồi một nén nhang thời gian, nhìn mặt đều thay đổi dạng hạ hầu thần, hắn tức giận trong lòng, lại cũng không có hứng thú đánh nữa. Hạ hầu thần là đông vân quốc chiến thần. Trên thực tế hắn cũng là rất bội phục cái này hoàng tử, ở Đông Vân Quốc rất nhiều hoàng tử công chúa bên trong, có thể nói hắn nhất khâm phục chính là hạ hầu thần cái này tứ vương gia. Thân là Kim Chi Ngọc Diệp lại không giống những cái đó sống trong nhung lụa người chỉ biết hưởng thụ, ý thế hiếp người, hắn có gan lánh binh tác chiến, gương cho binh sĩ, dụng mánh giết địch, bảo vệ quốc gia. Như vậy thượng vị giả, không ai sẽ chắn ghét. Nhưng là... Lần này bọn họ khi dễ người là hắn duy nhất muội muội vẫn là như vậy khuất nhục phương thức đối đai chính mình muội muội hắn như thế nào cam tâm. Đặc biệt là nhị vương gia, tưởng cưới liền cưới, tưởng hưu liền hưu, căn bản là không có đem muội muội để vào mắt. Cũng là, nhân ra là kim chi ngọc diệp, bọn họ bất quá là bình dân, có cái gì tư cách làm người tôn trọng đâu. Đại ca, lòng ta duyệt vân thường, không phải vì phụ trách, cũng không phải vì hài tử. Ta thích nàng cho nên muốn cưới nàng làm vợ. Thỉnh ngươi thành toàn. Cái gì? Hạ hầu thần nói giống như một đạo sấm xét tạp đến lạc vân tưởng trong đầu. Hai tử, hai tử là mấy cái ý tứ. Là hắn tưởng như vậy sao? Ta sát. Nên tấu chết người nam nhân này. Ta còn không có nói xong. Ta đi phát run thời điểm vân tưởng đã có ta hai tử. Ta lưu lại nha hoàn ở vương gia thôn chiếu cố nàng. Nhưng là bởi vì ta đi vội vàng. Cũng không có suy xét chu toàn, chờ ta chiến tranh sau khi chấm dứt trở lại vương gia thôn mới phát hiện kia hai cái nha hoàn cuốn khoản đào tẩu, lưu lại người mang lục giáp vân thường ở vương gia thôn quá khổ nhật tử, lúc ấy nàng đã sinh con của chúng ta. Ta thực cái nấy, thực hối hận lúc trước không có cho nàng lưu lại hai cái ám vệ A. Hạ Hậu Thần, Người Đáng Chết. S. 085, Thần Tượng Biến Phàng Trần. Lạc Vân tưởng lại là xông lên một trận tay đấm chân đá cho hạ giận tê thanh giống giận. Hán Lạc Vân tường bảo bối muội muội, tuy rằng không phải cái gì kim chi ngọc diệp, nhưng từ nhỏ trong nhà cũng là kiểu dưỡng, chưa từng có ăn qua cái gì khổ, không thể tưởng được nuôi lớn lúc sau cư nhiên bị người như vậy làm hư, hắn thật hận không thể nhất kiếm thứ chết những cái đó thương tổn nàng người. Nhưng cận tồn lý trí nói cho hắn, không thể giết đối phương, chỉ có thể động động nắm tay trả thù đối phương. Không cần nghĩ lại, Hắn cũng có thể đủ đoán được chính mình cái kia mội mội ở tao ngộ như vậy sự tình lúc sau lại phát hiện chính mình mang thai, còn bị người bỏ xuống, cô đơn đỉnh bụng sinh hoạt, cuối cùng còn bị khi dễ chính mình nam nhân lưu lại nha hoàn cấp quấn khoản đào tẩu, liên quan cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm đều không có, nàng một người nên nhiều bất lực cùng thê lương. Hắn không nghĩ quảng cái gì biết rõ hay không, ở hắn xem ra, tạo thành này hết thể chính là bọn họ huynh đệ hai. Lợi dụng chính mình mội mội còn không có chiếu cô hào nàng, quả thực chính là hôn trướng. Hạ hầu thần như cũ không có phản kháng, từ hắn hết giận, trên thực tế, hắn cũng cam tâm tình nguyện bị đánh, tự ngược hắn là làm không tới, nhưng như vậy cảm thụ một chút cái loại này thống khổ hắn là cam tâm tình nguyện. Lúc trước vân thường hẳn là so với hắn hiện tại thống khổ gấp 10 lần gấp trăm lần đi. Vương ra, lạc thiếu, có người đến gần rồi. Dấu ở chỗ tối đám ám vệ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn vương gia bị ngược đánh bọn họ đều tâm hoảng hoàng A nhưng là, vương gia nói không được bọn họ nhúng tay. Nhìn liên thịt đau a lạc đại thiếu thật tàn nhẫn. Nghe được ám vệ nói lạc vân tường cũng dừng tay, xuyên khẩu khí trực tiếp ngồi vào trên cỏ, giật nhẹ văn áo, nhìn mặt đất không hề răng. Hạ hầu thần ngồi dậy, trực tiếp lấy một cái rũ sa đấu lạp mang lên, ngăn trở kia trương đầu heo mặt. Thấy như vậy một màn lạc vân tưởng vô ngữ, trong lòng là bất đắc dĩ lại có thể buồn cười, nhưng hiện giờ hắn trong đầu nhanh chóng chuyển động lên, muội muội cư nhiên đã cấp gia hỏa này sinh hài tử. Gia hỏa này cư nhiên thích hắn muội muội Vô luận là cái nào đều là ngoài dự đoán sự tình, hắn cũng không dám tin tưởng. Tính, khết thể chờ nhìn thấy muội muội lại nói. Hiện giờ vân tưởng ở mạc hoàn Trấn ốc. Đúng vậy, nàng nói muốn thành thân cần thiết được đến ngươi đồng ý. Lạc Vân Tường hứ lệnh, quả nhiên vẫn là chính mình muội muội đang yêu, thành thân gì đó đương nhiên phải được đến hắn cái này thân nhân gật đầu. Bất quá, ngày xưa sùng bái đối tượng hiện giờ bị chính mình tẩn cho một trận, còn như thế hạ mình hàng quý cùng chính mình nói chuyện, mạc danh có một loại ám sảng làm sao đây. Lạc Vân Tưởng nghĩ đến hạ hầu thần sau lưng mạc danh sảng khoái lúc sau có điểm trộn dạ đương nhiên hối hận là không tồn tại, khi dễ chính mình muội muội không trả giá đại giới sao có thể. Trừ phi chính mình không năng lực trả thù, bằng không, chính là thiên hoàng lao tử khi dễ muội muội tìm được cơ hội hắn vẫn là muốn trả thù. Vương ra, mặt sau tới một cái thương đội, nhưng thuộc hạ cảm giác có chút không thích hợp, nếu không chúng ta trước rời đi nơi đây. Hảo. Hạ hầu thần lược suy tư liền kêu lạc vân thường cùng nhau rời đi, tiếp đại cứu tử trở về thấy người trong lòng sự hắn chính là không nghĩ ra một chút ngoài ý muốn, bằng không, đại cứu tử còn không có hứng hảo. Lại làm người trong lòng sinh khí, hắn muốn sớm một chút thành thân ôm được mỹ nhân về tâm nguyện liền càng khó. Vài người vì giảm bất phiền thoái trực tiếp xử khinh công rời đi, Lạc Vân tưởng bị hai cái ám vệ mang theo chạy như bay mà đi. Bọn họ rời đi không bao lâu, mặt sau cái kia thương đội liền ngừng ở bọn họ đánh nhau địa phương, đệ nhị chiếc xe ngựa người khẽ như mày, tệ, vừa rồi còn cảm giác được nơi này sẽ xuất hiện hai cái quan trọng nhân vật, như thế nào lập tức liền không thấy người. Tiểu thư, chúng ta muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút sau. Ơn, nhìn xem bốn phía có hay không người nào. Đúng vậy. Đáng tiếc, xem xét lúc sau không có bất luận cái gì người xa lạ, kia tiểu thư tiếc nuối nhìn về phía trước, xem ra là bỏ lỡ đâu. Tiểu thư, chúng ta đồ vật đều bán đến không sai biệt lắm, lần này ra tới làm buồn bán kiếm tiền cũng không ít, nếu không về nhà. Không, tiếp tục đi, hướng mạc hoàng trấn đi. Sớm đã đi xa hạ hầu thần tự nhiên không biết mặt sau này chi thương đội sự, mang theo lạc vân tường không ngừng lên đường thời điểm, hắn cũng không quên lịnh bỡ đại cứu tử, đương nhiên, làm được thực mịt mờ Tỷ như lúc này, lạc thiếu, người cảm thấy vân Thưởng đáng giá là không có hôn lễ, càng lòng trọng càng tốt, vẫn là điệu thấp một chút. Ừ, đương nhiên là muốn thập lý hồng trang mới hảo. Ơn ơn, ta cũng cảm thấy như thế mới xưng vân Thưởng, Nếu không ngươi ở mạc hoàn trấn nhiều ngốc một ít thời gian, đến lúc đó từ ngươi hộ tống vân thường xuất giá, thập lý hồng trang ta bỏ ra, quyển cho là ta đệ nhất phân thành tâm. Lạc vân Tưởng hư lạnh một tiếng, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, ai biết vân thường rốt cuộc có thích hay không ngươi? Loại sự tình này ta khẳng định sẽ không nói bậy, tuy rằng ta là thực thích vân thường, nhưng nếu nàng không thích ta nói, ta tuyệt đối sẽ không đê tiện hành sự. Hạ hầu thần lời lẽ chính đang nói. Trên thực tế hắn trong lòng âm ưu tưởng, nếu ai dám ra tới cùng hắn đoạt vân thường nói, như vậy hắn nhất định phải lộng tàn đối phương, sau đó cao điệu tú ân ái, làm đối phương sống không bằng chết nhìn vân thường bị hắn sủng, yêu hắn như si như say. Hết dẫn lúc sau, lạc vân thường đối đai hạ hậu thần vẫn là tương đối hòa khí, dù sao cũng là chính mình cho tới nay đều khâm phục đối tượng, tương đương với thần tượng tồn tại, liền cùng phép đối chính mình thần tượng rất khó kéo giải sinh khí giống nhau. Mấy ngày nay càng là ở trên đường không ngừng kiến thức đến mộ vương vì cười chính mình mội mội thậm chí không cần tiết tháo bộ ráng. Lạc Vân Tưởng tỏ vẻ sùng bái đối tượng nguyên lai cũng là thực nhân gian pháo hoa. Tấm tắc, như vậy vừa thấy, nhưng thật ra chân thật rất nhiều. Ngươi tưởng những cái đó chờ ta nhìn thấy Vân Tường lúc sau rồi nói sau. Kia đại cao ý tứ là nếu Vân Tường gật đầu ngươi liền gật đầu sao. Hạ hầu thân ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn. Lạc Vân Tưởng âm thầm chịu chịu miệng. Tứ vương ra đây là làm sao vậy, giống cái gấp gáp tiểu tử đụng tới ô hiếm nữ tử giống nhau. Nhưng, liền hắn như vậy thân phận, không đến mức đi. Đúng rồi, tứ vương ra không phải đã từng có cái vị hôn thế sao, tuy rằng nhân ra vứt bỏ người sửa đầu thái tử điện hạ ôm ấp, nhưng người có phải hay không còn nhớ mãi không quên, rốt cuộc nam nhân đều có một loại thói hư tật xấu sao, không chiếm được mới là muốn nhất. Hạ hầu thần vẻ mặt bất đắc dĩ, đại ca, ta kia chỉ là dựa theo ta mẫu phi tiêu chuẩn tuyển thê tử đối tượng, cũng không có cái loại này tình yêu nam nữ, bằng không ta cũng sẽ không như vậy bình tĩnh tiếp thu nàng cùng ta nhị ca cùng nhau sự. Tuy rằng ta cùng nhị ca là thân huynh đệ, chính là đối đại ô hiếm nữ tử điểm này thượng, ta là kiên quyết sẽ không làm. Liên bởi vì không thèm để ý mới có thể không sao cả làm. Nếu là vân thường, đừng nói ta nhị ca, chính là ta phụ hoàng tưởng nhúng tay, ta cũng quyết không được. Nha à, nói được dễ nghe như vậy, ai biết rốt cuộc có phải hay không thật sự a Đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta ngay từ đầu thật là bởi vì không hiểu biết vân thường, không có thích thượng nàng cho nên ở an bài nhân thủ phương diện không có như vậy chu toàn, nhưng hiện giờ ta đối nàng thật là cũng không buông tay cái loại này. Liên tính ngươi không đồng ý, ta cũng giống nhau sẽ không buông tay. Hạ hầu thần chém đinh chặt sắt nói, trong giọng nói kiên quyết thập phần rõ ràng. Lạc Vân Tường đảo cũng vừa lòng hắn này thái độ, cái kia thái tử điện hạ thích nữ nhân là cái gì tính tình hắn không có hứng thú biết, nhưng là, hắn sớm đã có kế hoạch, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được cơ hội hồi báo bọn họ. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 086, huynh muội gặp lại. Tháng 5 sơ nhị ngày này, Lạc Vân Tường ở nông trang ôm nhi tử đi dạo dược điển thời điểm, nông trang đại môn bị mở ra, sau đó tắm gội hoàng hôn dáng màu. Nàng thấy được một cái quen thuộc gương mặt. Không phải nàng quen thuộc, mà là thân thể này quen thuộc người. Lạc gia đại thiếu gia, nguyên chủ thân ca ca. Đại ca. Lạc vân Thưởng cầm lòng không đậu chạy như bay qua đi. Sau đó vọt vào lạc vân tường ôm ấp chung. Đại ca, ta hảo lo lắng ngươi. Ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ngoan, ca ca đã trở lại. Lạc vân tường nhìn đến nhà mình mội mội như thế tưởng nghiệm chính mình bộ dáng trong lòng hơi hơi xúc hởi. Hắn mội mội à. Đại ca, ngươi nhất định phải hảo hảo, tương lai quang tông diệu tổ, cho chúng ta lạc ra trở nên nổi bật Ơn, đại ca sẽ, về sau sẽ không làm người lại khi dễ ngươi, đừng khó. Lạc vân thường nhào vào lạc vân tường tưởng ngực, trong lòng là một mảnh ngạc nhiên, bởi vì lạc vân thường cảm thấy giờ khắc này thân thể của nàng tựa hồ không chịu không chế, cảm giác này không tốt lắm đâu. Hay là nguyên chủ linh hồn còn tồn tại thân thể này bên trong? Ta thiên, đừng nói cho nàng sau này bọn họ muốn xài chung một bộ thân thể a Cảm ơn ngươi thay thế ta kiên cường sống sót, ta kêu ngươi vân thường tỉ đi, ngươi yên tâm, ta chính là đối ca ca còn có chấp nhiệm, lần này lúc sau ta sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện. Ngươi là huyền thiên đại lục lạc vân thường. Đúng vậy, ta chính là đại ca muội muội về sau ngươi chính là ta, là đại ca duy nhất muội mội. Giúp ta chiếu cố hảo đại ca, hảo sao? Ngươi là muốn đi đâu? Đừng lo lắng, bởi vì ngươi đã đến, ông trời cho ta một cái trọng sinh cơ hội, ta sẽ ở thế giới khác sống sót, hơn nữa quá thật sự thuận lợi hạnh phúc. Cho nên, ngươi không cần đối ta hải nãy, ngược lại là ta muốn làm ơn ngươi về sau hảo hảo chiếu cố Hải tử cùng đại ca, đến nỗi hạ hầu thần, ta đối hắn không có đoán giận cũng không có tình yêu, ngươi thích liền cùng hắn ở bên nhau đi, rốt cuộc hắn là Hải tử phụ thân, cha kế gì đó không đáng tin tốt nhất làm Ninh Nhi có thể cùng cha ruột cùng nhau. Kỳ thật ta đại ca là thực thích tứ vương gia, hắn là đông vân quốc chiến thần, cũng là lòng ta mục bên trong anh hùng. Có thể cứu hắn ta cũng cảm thấy đáng giá, đến nôi thái tử điện hạ, ta lạ hoán quá hắn tâm tàn nhẫn vô tình, bất quá ta cũng không thích hắn, cho nên, xem ở ta cái kia được đến tân sinh cơ hội thượng, nếu ngươi về sau chân ái thượng hạ hậu thần, vậy yêu ai yêu cả đường đi tha thứ hắn hảo. Không cần ở để ý ta, ta thực thích tân nhân sinh. Ngươi ở cái dạng gì thế giới? Lạc vân thường có chút nóng bội ở trong lòng truy vấn nguyên chủ. Đáng tiếc, nguyên chủ linh hồn giờ khắc này trở nên mở mịt lên. Cái này không thể nói, trợ giúp ta thần tiên nói là thiên cơ. Không thể nói, dù sao chúng ta đều có tân sinh chính là ông trời hậu ái. Sau này ngươi hảo hảo sinh hoạt đi. Ta duy nhất thỉnh cầu chính là chiếu cố ta đại ca. Hảo. Ta sẽ đương hắn là thân đại ca đối đãi Hai cái linh hồn lẫn nhau giao lưu lúc sau, thân thể khống chế quyền trở lại Lạc Vân Thường trên người. Lạc Vân Thường cũng một bộ ngựa ngủng từ Lạc Vân Tưởng trong lòng ngực tránh thoát ra tới, lao lao nước mắt biệt lưu nói, Thực xin lỗi, đại ca, ta mất khống chế. Lạc Vân Thường nhìn đến nàng một cái chớp mắt biến thục nữ bộ dáng nhịn không được cười cười, dôi tay sờ sờ nàng đầu, ngăn, người vĩnh viễn là đại ca trong lòng trường không lớn muội muội không cần quá thẹn thùng. Vân Thường, đại ca, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Hạ Hầu Thần có chút an vị nhìn bọn họ hai anh em, tuy rằng là huynh muội nhưng ôm một cái gì đó vẫn là quá mức đi, hắn khó chịu à. Lạc Vân Thường nhìn đến hắn mới nghi hoặc một chút, ngay sau đó bừng tỉnh, ngươi mấy ngày nay là đi tiếp đại ca. Ơn, ngươi không phải tưởng niệm hắn sao, ta liền mau chóng đem người tiếp nhận tới làm ngươi yên tâm. Lạc Vân thường nghe được lời này hiển nhiên biểu tình càng tốt một ít, ôn nhu chỉ số đều bay lên không ít, vất vả các người, chúng ta vào nhà ngồi xuống nói đi. Hảo! Hạ hầu thần rối tay ôm quá nhi tử, vừa vặn tiểu ra hỏa mở mắt ra, hai cha con liền ở một bên mắt to trừng mắt nhỏ. Lạc Vân thường nhìn đến nhà mình chất nhi đi bạch bạch nộn nộn bộ dáng cũng tức khắc mềm lòng, mẹ nó, tuy rằng phụ thân có điểm chắn ghét, nhưng cháu trai vẫn là càng giống muội muội đâu, đẹp. Đem ta chất nhi cho ta ôm một cái Hạ hầu thần tự nhiên không dám không cho Ngoan ngoan cấp lạc vân tưởng còn mang thêm chỉ đạo hắn muốn như thế nào ôm mới có thể làm nhi tử thoải mái một chút Tiểu gia hỏa nhìn đến người sống không có sợ ngược lại tò mò nhìn chầm chầm lạc vân tưởng Trong mắt quay tròn chuyển động Nhìn lạc vân Tường một hồi lại quay đầu xem chính mình mẹ ruột Đôi mắt nhỏ tựa hồ ở tò mò trước mắt gương mặt này như thế nào cùng nhà mình mẫu thân có chút tương tự Hai cậu cháu mắt to trừng mắt nhỏ lên, Lạc Vân Tưởng cảm thấy kêu mềm như bông tiểu da hỏa quả thực đem hắn tâm đều hóa. Anh anh anh, Hảo đang yêu, Hảo đang yêu, cùng muội mội khi còn nhỏ giống như a Đại ca, đừng phát ngốc, xem lộ. Lạc Vân Tường nhìn đến nhà mình đại ca kêu ngốc dạng rất là vô ngữ. Lạc Vân Tưởng ngây ngô cười một chút, bảo bối ôm chất nhi đi vào đi, cũng không biết có phải hay không lần đầu tiên đem người trong nhà hoa. Hắn nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc tiểu ra hỏa nộn nộn khuôn mặt, thực mau liền xuất hiện một cái vết đỏ tử. Lạc vân thường vô ngữ, đại nam nhân thích chơi tiểu nãi hoa gì đó, thật là đủ rồi. Đại ca, ninh nhi không phải bánh bao, ngươi tiểu tâm hắn khóc cho người xem. Lạc vân thường ngượng ngùng thu tay lại, ta chính là thử xem xúc cảm, thực không tồi. Lạc vân thường, hạ hầu thần tắc mừng thầm, đại cứu tử càng là thích nhi tử. Như vậy hắn tưởng cưới vân thường nguyện vọng liền càng là dễ dàng, mọi người đều biết, hài tử vẫn là đi theo cha ruột mẹ để hảo sao. Chờ lạc vân thường đậu đến không sai biệt lắm, lạc vân thường làm mama ma bọn họ đem hài tử đại đi xuống, tính toán cùng tiện nghi đại ca hảo hảo tâm sự. Lạc vân thường cũng đang có ý này, quét hạ hầu thần liếc mắt một cái, tứ Vương ra, chúng ta huynh muội cửu biệt gặp lại, có chút tư tâm lời nói tưởng đơn độc tâm sự. Hạ Hầu thần đứng dậy nhìn về phía Lạc Vân Thường, hơi mang qua tâm ánh mắt, "Hảo, ta đi làm người chuẩn bị cơm chiều, các ngươi liêu. Hắn vừa đi, Lạc Vân Tường lập tức thật sâu thở dài, "Muội muội, thực xin lỗi, là đại ca không có bảo vệ tốt ngươi." "Không trách đại ca, chỉ đổ thừa chúng ta không đủ cường." "Bất quá, này cũng không tính quá xấu, ít nhất chúng ta đều còn hảo hảo tồn tại, còn nhiều một cái đáng yêu Ninh Nhi." "Ta thực thích Ninh Nhi." Đại ca cũng thích hắn, bất quá hạ hầu thần người này người là thiệt tình muốn gả cho hắn sao? Không phải vì hài tử ép dạ cầu toàn. Không phải, ta cảm thấy hắn người này nhưng thật ra ta thích loại hình. Ở chung mấy tháng, cũng cảm thấy ở bên nhau rất tự tại. Nếu muốn tìm cái nam nhân kết hôn, hắn vẫn là không tồi. Vậy là tốt rồi. Tuy nói hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, hạ hầu thần điều kiện thật là không kém. Đông Vân Quốc không biết nhiều ít nữ nhân muốn gả cho hắn đâu. Nếu không phải bọn họ huynh đệ hai chức làm muội muội tay tùy khuất, chính là chính hắn cũng sẽ cảm thấy mội mội trèo cao tứ vương gia. Vân thường, tứ vương gia thật là ít có thanh niên tài tuấn, nhưng hắn cũng là hoàng gia người, đại ca chỉ sợ ngươi đi theo hắn nói, một khi ngày sau hắn thay lòng đổi dạ, chỉ sợ đại ca còn chưa trưởng thành đến cũng đủ che chở ngươi nông nỗi. Lạc vân thường cười khúc khích, đại ca ngươi như thế nào sớm liền nghĩ đến hắn sẽ thay lòng đổi dạ A Hoàng gia người nhiều bạc tình, phong lưu đa tình, liền tính hắn là chiến thần, đại ca lại không dám tại đây loại sự tình dễ tin cùng người. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 087, bị ương cập lạc đại ca. Nhìn đến lạc vân tường tầm tâm niệm niệm vì mỗi mỗi suy xét bộ dáng lạc vân tường trong lòng rất là cảm động, chắc không được nguyên chủ đụng tới hắn liền kích động như vậy hiện thân, như vậy đại ca ai không thích ra. Hô, đời này! Lạc Vân tưởng chính là nàng thân đại ca. Đại ca yên tâm, ta đã trưởng thành, ngươi sở lo lắng vấn đề ta đã suy xét quá. Cho nên, ta sẽ cùng hạ hầu thân ước Pháp Tam Trường, nếu thành thân lúc sau hắn thích thượng nữ nhân khác, như vậy chúng ta liền hòa ly, hảo tụ hảo tán. Ách, như thế nào nghe có điểm không đúng a Lạc Vân tưởng cẩn thận cân nhắc một phen, kinh ngạc nhìn về phía nhà mình muội muội Người ý tứ không phải là muốn cho tứ vương ra đời này chỉ có ngươi một nữ nhân đi. Cà ca lời này nhưng không đúng, chẳng lẽ ta không phải chỉ có hắn một người nam nhân sao? Ha ha, lời tuy như thế, chính là thế giới này đối nam nhân chính là tương đối khoan dung, đối nữ tử chính là khắc nghiệt. Nam nhân có thể trái ôm phải ấp, người khác chỉ biết nói hắn có năng lực hoặc là có mị lực, nhiều lắm cũng liền nói phong lưu đa tình gì đó. Chính là... Nếu nữ tử cùng trượng phu ngoại ý muốn nam nhân quá mức thân mật, liền sẽ bị người chỉ trích nói là lơi hong bướm linh tinh. Cho nên ở nam nữ quan hệ thượng, nam nhân có thể tùy tiện, nữ tử lại không thể. Đại ca, nhân tâm đều giống nhau, ngươi không thể đem một lòng hoàn chỉnh giao cho đối phương, làm sao có thể đủ đi xa cầu đối phương đem chỉnh trái tim đều giao cho ngươi. Nếu là không thể toàn tâm toàn ý đối đãi lẫn nhau, hà tất lãng phí tâm tư đùa bỡn cảm tình. Người khác sự tình ta mặc kệ, nhưng ta chính mình nam nhân cần thiết cùng ta toàn tâm toàn ý nếu muốn thay lòng đổi dạ vậy hoàn toàn một chút, đại gia một phép hai tán. Lạc vân tưởng nhấp môi có chút rồi rắm, hắn là thực nguyện ý giữ gìn muội mỗi hạnh phúc lạc, nhưng mỗi mỗi này yêu cầu tựa hổ có chút khó à. Đặc biệt đối phương vẫn là một quốc gia vương gia, nghĩ như thế nào đều không quá hiện thực bộ dáng. Hảo đi, nếu tứ vương gia có thể đáp ứng ngươi điều kiện, đại ca cũng liền không vì khó hắn. Lạc Vân Tường cảm thấy đứng ở nam nhân lập trường tới nói, có thể hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân đúng là không dễ, mà tứ vương ra tựa hồ là một cái có thể tin tưởng người. Lạc Vân thường phiên trận trắng mắt, liền như vậy một điều kiện, thân đại ca liền làm phản, quả nhiên đều là nam nhân, cảm thấy cả đời thủ một nữ nhân sinh hoạt không hiện thực. Đại ca, ngươi về sau hay là cũng tưởng trái ôm phải ấp sinh hoạt. Lúc này Lạc Vân Tường xấu hổ, hắn ho nhẹ hai tiếng. Đại ca còn không có tưởng như vậy xa, bất quá ta khẳng định sẽ ngưỡng mộ chính thê Mặt khác xem tình huống đi. Đại ca, ngươi cũng không nên làm chuyện xấu nam nhân gương tốt, nếu ngươi đều phong lưu đa tình, kia đến lúc đó ta chỉ trích hạ hầu thần thời điểm. Nhân gia liền khả năng sẽ nói, ngươi thân ca đều làm không được đối cảm tình toàn tâm toàn ý dựa vào cái gì yêu cầu nhân gia tứ vương gia làm được a Vì chúng ta lạc ra phồn bình cùng muội muội ta hạnh phúc. Người tốt nhất cũng tìm cái thiệt tình thích nữ tử cùng nàng toàn tâm toàn ý quá cả đời. Lạc Vân Tường trong lòng là bất đắc dĩ, muội muội đều nói như vậy, hắn còn có thể đủ như thế nào? Đại ca chính là không muốn. Như thế nào sẽ, đại ca đối nữ sắc không quá coi trọng, bằng không đã sớm cưới vợ sinh con. Nói trở về, lạc đại ca năm nay đều 25-26 đi. Nguyên chủ trong trí nhớ nói cho nàng Lạc Vân Tường so với chính mình muội muội đại 4 tuổi đâu. Hiện giờ nàng thân thể này giống như đã 22 tuổi, như vậy lạc vân tưởng chính là 26 tuổi, ta thiên, cổ đại tơi tính, tuổi này còn không có thành thân thật là đại nam nhân. Nam tử 18 tuổi liền có thể đón dâu sinh con, bất quá giống như lạc vân tưởng 18 tuổi kia một năm lại là đụng phải phụ thân ly thế, sau đó giữ đạo hiếu 3 năm, thật vất vả phụ thân hiếu kỳ qua, bọn họ ngâu thân lại bởi vì phụ thân đột nhiên ly thế buồn bực không vui. Sau đó ngao mấy năm cũng buông tay nhân gian, lưu lại bọn họ huynh muội hai cái. Nếu không phải như thế, Lạc Gia khả năng sẽ trở thành đại phú thương đâu. Liên bởi vì cha mẹ trước sau ly thế, Lạc Gia lập tức cũng chỉ còn lại bọn họ huynh mỗi hai người. Lạc Vân tưởng hôn sự một kéo lại kéo, sinh sôi kéo 5-6 năm, mà Lạc Vân tưởng vì chiếu cố mội mội cùng gánh khởi dưỡng ra sống tạm gánh nặng liền một bên tiếp nhận Lạc Gia sinh ý, một bên thư viện cầu học. Ai? Ngắm lại bọn họ hai anh em cũng không dễ dàng à. Thổn thức không thôi Lạc Vân thường thở dài một tiếng. Đại ca, mấy năm nay nhưng khổ ngươi. Ngốc lời nói. Đại ca nhưng có yêu thích nữ tử, nếu có, sớm một chút cưới vào cửa đi, ngươi đã 26 tuổi đầu. Cháu trai đều có, nhi nữ cũng nên có tài lạ. Bằng không cha mẹ trên trời có linh thiêng cần phải vì Lạc ra huyết mạch chuyển thừa lo lắng. Lạc Vân tưởng hơi hơi sừng suốt, ngay sau đó lắp đầu. Ta hiện giờ thân phận không thích hợp cưới vợ, thôi bỏ đi. Như thế nào không thích hợp, người buôn bán nhỏ đều phải cưới vợ sinh con đâu. Đại ca ngươi tài mạo song toàn, như thế nào không thể thành thân. Chờ ngươi trở nên nổi bật sao? Nếu là không có thích người liền tính, nếu là có, ngươi nhưng ngàn vạn đừng dối dám A. Nam nhân có thể lãng phí đến hai mươi mấy tuổi, nữ nhân nhưng chịu không nổi, liền tính ngươi thích người nguyện ý vì ngươi ngao. Chính là đầu năm nay 20 tuổi không gả chồng đều khả năng bị người ta nói là thừa nữ, đừng nói hai mươi mấy. Lạc Vân thường cẩn thận suy tư một phen, từ nguyên chủ trong trí nhớ lấy ra một sự kiện, đó chính là trước kia thời điểm, nhà mình tiện nghi đại ca đích sắc có cái tương đối thân cận nữ tính bằng hữu người nọ cũng là nguyên chủ khuê mật. Người nọ tên là Tần Thuệ, là Đông Vân Quốc một tiểu quan trí nữ, phụ thân là chính thất phẩm quan văn Hàn lâm viện biên tu. Tuy rằng chỉ số thông minh thất phẩm quan, nhưng so với lạc gia tới nói, vẫn là càng cao tồn tại. Quan trước nay liền so dân thương càng cao địa vị, bất quá khi đó bọn họ là hàng xóm, thường xuyên cùng nhau chơi, hơn nữa tần tuệ không có khinh thường thương hộ ý tứ, bọn họ mấy cái cũng tương đối chơi đến tới. Nhớ rõ tuổi thoáng lớn lúc sau, kia khuê mật tựa hồ liền đối nhà mình đại ca có điểm cái kêu ý tứ, thẳng đến nguyên chủ bị tứ hôn gia nhập nhị vương phủ. Thần Thuệ vẫn là đối nàng thực quan tâm. Thậm chí còn lòng nóng như lửa đốt muốn đi thư viện cấp lạc vân tường báo tin xin giúp đỡ, nhưng bị nguyên chủ cấp ngăn cản, bởi vì nguyên chủ rất rõ ràng thánh chỉ khó trái, đại ca trở về cũng là thêm một cái người buồn rầu, lo lắng mà thôi. Sau lại, sau lại nguyên chủ đã bị vây ở trong vương phủ, căn bản không có tự do, thẳng đến bị hạ hầu thần mang theo rời đi kinh thành. Lúc ấy nguyên chủ có chút tự xa ngã bộ ráng, Cảm thấy chính mình như thế cảnh ngộ liền tinh nói cho tần tuệ cái này hảo khuê mật cũng chỉ là đồ tăng phiền não, thậm chí liên lụy nàng cùng đại ca, liền buồn trong lòng, cái gì đều không nói tùy ý hạ hầu thần mang đi nàng xa rời quê hương. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta bạn chơi cùng tuệ tuệ sao? Lạc vân tưởng sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó đạm nhiên, nhớ rõ, chúng ta hàng xóm, đại ca trí nhớ luôn luôn thực hảo. Tuệ tuệ có thể là thích ngươi Nga, Ngươi có thích hay không nàng nha? Nàng là quan gia tiểu thư, cùng chúng ta không phải một vòng tròn người, huống chi hiện giờ ta, tóm lại, đừng nghĩ những cái đó có không, thành thân sự tình đại ca chính mình sẽ suy xét. Bảo đảm không sẵn bậy chính là. Nhưng tuệ tuệ thực không tội a nếu nàng không màng tất cả đều muốn gã cấp đại ca ngươi đâu, ngươi nếu cái gì đều không nói rời đi trong nhà, tuệ tuệ có thể vì ngươi khổ chờ nhiều ít năm à. Lạc Vân tưởng chừng nàng liếc mắt một cái. Sức giận nói, nàng đều có cha mẹ nhọc lòng, ngươi nhọc lòng hảo tự mình cùng ta ngoan chất nhi chính là. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 088, hôn sự A. Lạc Vân thường không phục trừng mắt hắn, tựa hồ tại đây sự kiện thượng phân cao thấp thượng. Đại ca, nếu tuệ tuệ còn không có gà chồng, như vậy ngươi cũng không suy xét nàng tâm ý sao? Sẽ không? Nếu đâu? Lạc Vân tưởng trần chờ nửa ngày. Cuối cùng đối với chính mình mội mội đầu hàng, nếu nàng đến nay chưa gả, ta đây cưới nàng. Người thật thích nàng. Nàng sẽ là một cái hảo thê tử. Vượng, kia rốt cuộc có phải hay không thích ta? Lạc Vân Thường hận không thể lập tức liền biết tần tuệ có phải hay không gà chồng. Bất quá chuyện này nàng cấp không tới, muốn mau tìm hạ hầu thần người đi hỏi thăm một chút đi. Vân Thường, chuyện này ta vừa vẫn biết, vị kia tần tuệ tiểu thư còn độc thủ không quê. Tựa hồ đang đợi ô hiếm nam tử trở về cưới nàng. Lúc ấy vì tìm đại ca tin tức, ta người cố tình điều tra quá đương sơ cùng các người quan hệ tương đối tốt một ít người, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không được đến cái gì giấu vết để lại. Từ ngoài cửa đi tới hạ hầu thần kịp thời hiến tin tức, Lạc Vân Thường nghe vậy vui dạo rực nhìn về phía Lạc Vân Thường. Đại ca, ngươi nghe được đi. Lạc Vân Thường sắc mặt phức tạp, thấy không rõ hắn là cao hứng vẫn là không cao hứng. Đại ca, Ngươi không thích coi như ta chưa nói, Tóm lại, với ta mà nói, vẫn là ngươi hạnh phúc quan trọng nhất. Nếu ngươi thích tuệ tuệ, đó là giai đại vui mừng, không thích khiến cho nàng hết hy vọng hảo, đau ra y không bà nở dê đau ngàn nở. Lạc vân tưởng trầm mặc hồi lâu, tần tuệ cái kia nữ tử hắn là thích, thanh mai trúc mã, cũng có thể nói là lưỡng tỉnh từng duyệt, nếu không phải cha mẹ lần lượt ly thế, có lẽ hắn đã sớm nghĩ biện pháp cưới đối phương. Thằng đến mội ra chuyện Hắn rốt cuộc thống hận chính mình vì sao không còn sớm điểm biến cường đại, nếu hắn cũng đủ cường đại, sao có thể để cho người khác tưởng khi dễ liền khi dễ hắn muội muội Hắn không phải một ánh mắt thiển cận người, tìm không thấy mội mội lúc sau, hắn liền ý thức được mội mội đã xảy ra chuyện, tứ huôn khẳng định còn có nội tình. Nhiên, đối phương là Đông Vân Quốc được sủng ái nhị vương ra, hắn lúc ấy muốn đi chất vấn nhân ra bất quá là lấy chứng chọi đá chẳng những tìm không thấy muội muội còn khả năng bị giết người diệt khẩu, một đêm mất ngủ lúc sau hắn liền làm ra xa rời quê hương quyết định, hơn nữa nghĩ tới Tần quân, tiến công lập nghiệp. Nhưng Đông Vân quốc, chỉ cần nhị vương ra một ngày không mất thế, hắn nghĩ ra đầu liền khả năng không lớn. Cho nên, hắn lựa chọn cùng Đông Vân quốc thế lực ngang nhau Bắc thần quốc. Đến nỗi vì sao lựa chọn Lạc Nguyệt thành, đó chính là hắn nhân mạch quan hệ. Nay đó, hắn đều không nghĩ làm muội muội phiền não. Khó được nhìn đến nàng hảo hảo tồn tại, tựa hồ còn khả năng quá thượng hảo nhật tử. Hắn cái này làm đại ca chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc vô ưu sinh hoạt. Đối tần tuệ cái kia chính mình động tâm quá nữ tử, hắn cảm thấy chính mình ngắn hạn mấy năm hẳn là đều cấp không được đối phương hạnh phúc sinh hoạt, cho nên, hắn dứt khoát rời đi, không có cho nàng lưu lại đôi câu vài lời. Đại ca, trước kia ngươi nghĩ chuyện của ta có điều tính toán, không nghĩ liên lụy tuệ tuệ ta có thể lý giải. Nhưng hiện giờ, ngươi thấy được, ta cùng hạ hầu thần cũng coi như là làm sai mà lại đúng. Hiện giờ chúng ta đều phải ở bên nhau, như vậy, thái tử điện hạ liền không hề là chúng ta địch nhân, ngươi cũng không cần đem chính mình làm cho quá vất vả, chúng ta đều phải hạnh phúc sống sót, đây mới là lẽ phải. Ngươi nghĩ ra đầu người mà, ta khẳng định duy trì ngươi, tuệ tuệ cũng sẽ duy trì ngươi, cưới nàng ngươi như cũ có thể tiếp tục nỗ lực, chỉ cần ngươi đối nàng hảo. Nàng hẳn là rất vui lòng gà cho ngươi Nếu ngươi vẫn luôn không đi tìm nàng Vạn nhất nàng nản lòng thoái chí liền tùy tiện gà chồng Gặp người không tốt nói Liền khả năng bị nam nhân khắc tàn nhẫn độc các tàn phá nàng Đến lúc đó hồng nhan mất sớm Ngươi không đau lòng Lạc vân tường há miệng thở dốc, Vô ngữ Nhưng thật ra không biết nhà mình muội muội này há mồm khi nào trở nên lợi hại như vậy Há mồm liền tới Khu khu Đại ca ta cảm thấy vân thường nói được cũng không phải không có lý. Chính mình không thích liệt tính, nếu thích nói, đương nhiên không thể đem đối phương hạnh phúc ký thác cấp những người khác, hẳn là chính mình tự mình cho nàng hạnh phúc mới là nhất đáng tin tuệ. Chính là chính là, đại ca, ngươi nghe ta, trở về tìm tuệ tuệ hỏi rõ ràng đi, mặc kệ có được hay không, ta đều không bước ngươi, chỉ là không hy vọng ngươi vì ta hủy khuất chính mình cùng ta tương lai tẩu tẩu. Lạc Vân tưởng lại là xem diễn hạ hầu thân bên này, sâu kín ánh mắt, thứ vương ra chính là phải đáp ứng Vân Hường, đời này chỉ cần nàng một nữ nhân, nếu bằng không, liền hòa ly, cho nàng cùng nhi tử một nửa gia sản làm cho bọn họ quãng đời còn lại áo cơm vô yêu. Ách, đại ca ngươi phía trước còn cảm thấy ta yêu cầu quá mức, như thế nào há mồm nói ra yêu cầu so nàng còn nhiều a? Lạc Vân thường trong lòng rất là bất đắc dĩ, "Này đại ca, thiệt tình thân thân đại ca à? Hạ hầu thần nghe vậy ngẩn người, thực nhanh lên gật đầu, nếu ta thực xin lỗi vân Thưởng như vậy, ta hết thể đều cho bọn hắn hai mẹ con. Nay liền không cần, tứ vương ra ngươi bên ngoài tài sản vẽ ra một nửa như vậy đủ rồi, vốn dĩ tứ vương ra thân phận của ngươi, đừng nói trai ôm phải ớp, tấn quy củ, ngươi muốn cưới chắc phi đều là quang minh chính đại, là vân Thưởng cầm sùng mà kiểu. Nhưng ta là nàng đại ca, chỉ cần nàng tưởng, ta tự nhiên tưởng giúp nàng tranh thủ. Đại ca ngươi không cần phải nói, ta cam tâm tình nguyện, vốn gì ta liền không muốn bên người nhiều phong mấy người phụ nhân, có một cái đã đủ rồi. Có thể cưới đến âu hiếm nữ tử, đã là chuyện may mắn. Hạ hầu thần thiệt tình thực lòng nói, trên mặt nghiêm túc làm người vô pháp không tin phục Lạc vân thường cũng hoài nghi không đứng dậy, ít nhất giờ khắp này, hắn là tin tưởng đối phương. Lạc vân thường cũng rất là vừa lòng nhìn một màn này, như thế, cũng coi như giai đại vui mừng đi. Đến nỗi thân ca nói cái gì cậy sủng mạc yêu. Ngựa ngùng, nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình là cái dạng này người, tình yêu nên là toàn tâm toàn ý đối đãi lẫn nhau mới là thật sự. Nếu không thể, chỉ có thể nói nhất thời hứng khởi chơi chơi mà thôi. Khu khu, đại ca, hảo, chuyện của ta giải quyết, hiện tại chúng ta tới nói nói vấn đề của ngươi. Trường huynh còn chưa thành thần, muội muội như thế nào hảo vội vã gà chồng, Hạ hầu thần tức khắc liền biến sắc mặt sắc, nhìn về phía lạc vân tưởng cái này đại cứu tử liền ai hoán, ánh mắt kia làm lạc vân tưởng cái này đại nam nhân đều nhịn không được thân mình ru lên, ta thảo, tứ vương ra cái này chiến thần như thế ai hoán ánh mắt nhìn qua quả thực chính là chất tâm A. Hoàn toàn đổi mới hắn nhận chi, không thể tưởng được tứ vương ra ngươi là cái dạng này người. Đại ca, chúng ta hải tử đều có. Ngươi sẽ không nhẫn tâm làm ninh nhi đều sẽ mở miệng nói chuyện thời điểm còn không thể danh chính ngôn thuận kêu cha ta đi. Ta! Ta lập tức bổ câu đưa thư làm kinh thành bên kia người hỏi một chút tần tuệ tiểu thư ý tứ, nếu nàng nguyện ý gả cho ngươi, buồn vương lập tức cho các ngươi tuyển ngày lành tháng tốt chuẩn bị hôn sự. Lạc vân tường phiên trận trắng mắt, đây là hắn cưới vợ, làm tương lai mội phu tới lo liệu tính chuyện gì A Ta chính mình trở về cầu hôn. Phiên toái tứ vương ra tìm cá nhân cho ta làm mai đi. Nga nha, đây là nói hắn thích tần tuệ lạ. Lạc vân thường mặt mày hớn hở, đại ca yên tâm, hắn khẳng định sẽ cho ngươi làm tốt chuyện này, các ngươi không có thành thân hắn thuê nhi như thế nào danh chính nguồn thuận. Liên hướng điểm này, hắn khẳng định vô cùng tận tâm. Hạ hầu thần ai hoán quét này hai anh em một vòng, tâm tắc tắc, hắn hôn sự lại muốn hoán lại. Không được. Nhất định phải làm người mau chóng chọn lựa ra gần nhất ngày lành tới, trước đem đại cứu tử hôn sự làm, sau đó mau chóng làm chính hắn. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 089, chủ tính hồi kinh đi. Bởi vì nóng vội chính mình hôn sự, hạ hầu thần cũng bất chấp bồi bọn họ huynh muội nói chuyện thiếm, lập tức liền quay đầu đi tìm thủ hạ của hắn, liên can phân phó chứng thực đi xuống. Hắn đã bổ câu đưa thư làm kinh thành bên kia người tìm bà mối đi tần ra câu hôn, lễ vật gì đó đều từ hắn tứ vương phủ nhà kho trước lấy ra tới. Trọng điểm là mau trong giải quyết việc này, chờ lạc vân tường hồi kinh lúc sau tốt nhất là có thể đủ định ra ngày lành tháng tốt nên thú kiểu thê về nhà. Không sai, mô vương ra chính là như vậy nóng đội. Cho nên, chờ lạc vân tường cùng chính mình mỗi mỗi kiểu biệt gặp mặt liêu qua sau. Tứ vương ra những cái đó mệnh lệnh đã toàn bộ phát ra đi, hơn nữa không có sửa đổi khả năng. Lạc Vân Tường nghe nói này đó chuyển cáo lúc sau cũng không biết nên như thế nào dây đồng hồ tâm tình của mình, hắn phỏng chừng là cái thứ nhất bị mội phu nhọc lòng hôn sự đại cứu từ đi. Đại ca, sau này có tính toán gì không, tiếp tục lưu tại bên kia vẫn là trở về. Lạc Vân Tường nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp tục lưu chữ, ta thích làm việc đến nơi đến trốn. Tuy rằng vân thường hạnh phúc, nhưng này không phải ta chậm trễ lý do. Phía trước cha mẹ trước sau qua đời, ta mất đi hai lần tham gia khảo thí cơ hội. Hiện giờ ta lại cảm thấy vẫn là thực quyền càng có tác dụng. Bác thần quốc bên kia có ta nhân mạch ta tưởng liền qua bên kia hảo hảo giao tranh một phen. Chỉ cần ngươi ngày sau chiếu cố hảo vân thường cùng ninh y, ta liền không có nỗi lo về sau. Vì sao không muốn tiếp thu ta hảo ý? Lạc vân thường ý vị thâm trường nhìn hắn một phen. Không vì cái gì, chỉ vì không nghĩ lại lần ngươi trải qua cái loại này không thể nề hà hoàn cảnh. Giờ này ngày này ngươi là thích vân thường, nhưng ai cũng không dám bảo đảm ngươi vĩnh viễn đều có này phân tâm tư, mà ta liền phải làm nàng mạnh nhất hậu thuẫn. Hạ hậu thân im lặng không nói, đại cứu tử ngụ ý hiển nhiên là không dám dễ dàng tín nhiệm hắn, đối hắn nhị hoàng huynh cũng là lòng mang đề phòng, liền tính bởi vì hắn cùng vân thường thành thân, nhưng ngày xưa khúc mắc còn ở. Nếu cả đời không có xung đột, không có lại thương cập vân thường cùng hắn để ý người, có lẽ liền sẽ không lại bùng nổ cái gì mâu thuẫn, nếu bằng không, liền khả năng thù mới hận cú cùng nhau tính. Nếu là địch nhân, đối đãi lạc vân Tường loại này đủ lần nhẫn, đủ lý trí lại có thấy xa, hắn nói không chừng liền sẽ tưởng trước diệt sát đối phương ở nôi bên trong. Nhưng, người này là hắn đại cứu tử, hắn như thế dốc hết sức lực cũng là vì chính mình tương lai thế tử hắn không có lập trưởng cũng không thể đi ngăn trở đối phương. Nếu như thế, liền chúc đại ca ngươi tâm tưởng sự thành, nếu trên đường gặp được cái gì năn đề, hoang nên ngươi cùng ta mở miệng, làm ngươi muội phu, ta rất vui lòng hỗ trợ. Hảo, ta sẽ không tha hảo quân cờ không cần. Bất quá ngươi một tiên tâm, ta không phải cái loại này hắc bạch chẳng phân biệt người, người không phạm ta, ta không phạm người. Hai cái đại nam nhân, cũng là tương lai đại cứu tử cùng muội phu quan hệ hai người người chi gian đều biết đối phương lựa chọn, cũng tôn trọng đối phương y tứ. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Vân Tường liền ở nông trang ở lại. Ngày thứ hai, Lạc Vân Thường liền tìm cơ hội cấp nhà mình thân ca uống xong một chi trung cấp chữa trị dược tề. Lạc Vân Thường như đường niệm vần cùng hạ hầu thần hai người giống nhau, trải qua một phen khắc cốt mình tâm đau lúc sau, thân thể tố chất được đến cực đại đề cao. Vốn dĩ tuổi đại không thích hợp luyện võ hắn, cư nhiên có thể dễ dàng khiến cho nhập thể bắt đầu tu luyện hạ hầu thần cung cấp một bước cao cấp nội công tâm pháp. Này đối hắn tương lai tổng quân chi lộ đem rất có ích lợi, Lạc Vân Tưởng trong lòng cũng đối tương lai mục tiêu càng có tin tưởng. Tâm tình một hảo, hắn liền chủ động đưa ra trở lại Kinh Thành đi cầu hôn, bất quá bởi vì đường xa xa, hắn liền không muốn cho Lạc Vân Thường đi theo qua lại bôn ba, nói là ở Kinh Thành là một lần hôn lễ, sau đó trở lại nơi này lại là một lần tự diệu. Lạc Vân Thường lại không đồng ý. Duy nhất thân ca thành thân, sao lại có thể không tham gia? Lại không phải không thể tham gia, đường xá xa có xe ngựa, nàng lại không say xe, mang theo hài tử, nhiều mang điểm đồ dùng chuẩn xác đầy đủ hết một chút còn cho là một đường du ngoạn trở về đâu. Vẫn thường, kinh thành bên kia không thích hợp các ngươi. Thiếu tới, đại ca ngươi không phải lo lắng ta tham gia gả cho thái tử sự tình bị người nhắc tới sao? Ta cùng hắn chính là trong sạch quan hệ. Thứ hôn bất quá là hắn vì hạ hầu thần cầu tới, ta có cái gì hảo cảm thấy thẹn. Chẳng lẽ bởi vì điểm này ta liền phải vĩnh viên tránh đi kinh thành những cái đó nhận thức chúng ta người. Ta lại không có làm sai sự tình, dựa vào cái gì muốn trốn. Nói lạc vân thường hung hăng trừng mắt nhìn một bên mộ vương liếc mắt một cái, hạ hầu thần vội vàng mở miệng, ân ân, vân thường lời nói thật là, nàng không có sai, không nên che che giấu giấu Chuyện này ta sẽ giải quyết. Ta trước nay không muốn cho bọn họ mai danh nhận tích cùng ta ở bên nhau, ta muốn cho bọn họ danh chính ngôn thuận đứng ở ta bên người. Bất quá, vì làm danh chính ngôn thuận trở nên càng hợp lý, ta tính toán trước làm người ở kinh thành bên kia chuẩn bị cho tốt tên của chúng ta đĩa, sau đó ta sẽ cùng nhị hoàng huynh nói, lần đó thành thân là ta chúng độc trên giường, vô pháp tự mình đoán dâu, cho nên làm hắn đại lao, làm đại gia hiểu lầm tân lang là hắn. Đương nhiên, Hôn lễ cần thiết lại bổ làm một lần, làm mọi người đều minh bạch ta cùng Vân Thưởng cảm tình là cỡ nào hảo. Lạc Vân Thường nghe qua lúc sau cũng không thể không ủng hộ cái này biện pháp, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Một khi đã như vậy, kia chuyện này liền từ ngươi đi thao tắc đi. Hạ hầu thần tình thâm nghĩa trọng nhìn Lạc Vân Thường. Ơn, đại ca yên tâm, ta tuyệt đối phải cho Vân Thưởng tốt nhất đáy ngộ. Dốc hết sức lực. Lạc vân thường âm thầm phiên trận trăng mắt không chế dư luận gì đó, đối một cái có thực quyền Vương ra tới nói, này cũng không phải cái gì việc khó Kỳ thật nàng cảm thấy dùng không cần bẻ cái này cũng chưa quan hệ, dù sao nàng là sẽ không để ý những cái đó người qua đường ánh mắt Đại ca, chuyện của ngươi ta đã làm người đi chuẩn bị, đánh giá ngươi trở lại kinh thành liền có thể bắt đầu tới cửa bái phòng tấn ra người, sau đó định ra ngày lành thành thân đồng thời ta người cũng sẽ cấp vân thường chính danh Chúng ta hai bên sự tỉnh cùng nhau làm, tranh thủ ngắn nhất thời gian làm tốt những việc này. Đến lúc đó lại rời đi Kinh Thành, người muốn đi người giao tranh địa phương cũng phương tiện, ta tác sẽ mang theo vân thưởng bọn họ đi ta địa phương sinh hoạt, sẽ không lưu lại bọn họ mẫu tử hai ở Kinh Thành. Hảo! Chỉ cần làm tốt chuyện này, hắn liền nhiều tín nhiệm này nam nhân hai phân đi. Kết quả là, người chưa đến, Đông Vân Quốc Kinh Thành bên này đã nhấc lên một kiện đại bắt quái. Đi đến bất luận cái gì một cái trả lâu đều có thể nghe được người kể chuyện lời lẽ tầm thường nói tứ vương gia cùng nhị vương gia huynh đệ tình thâm sự tình, còn có tứ vương gia đối lạc gia tiểu thư lạc vân thường tình thâm nghĩa trọng sự thích. Cái gì tứ vương gia thân chung kịch độc, không đành lòng làm ô hiếm nữ tử thương tâm cho nên đóng cửa không thấy à, cái gì lạc gia tiểu thư vì cứu người trong lòng không tiếc giấu trời qua biển trộm lấy thân thí hiểm cứu tứ vương gia à. Sau đó hỗ trợ giải độc lúc sau lạc tiểu thư không nghĩ làm người trong lòng ấy náy liền đi xa tha hương, lại bị tỉnh lại lúc sau tứ vương ra đuổi tới chân trời góc biển, cuối cùng hưu tình nhân trung thành quyến trúc gì đó. Cái gì, ngươi nói tứ vương ra tình nhân cũ bạch thi thi sao lại thế này? Xuân, đều nói thái tử phi nương nương cùng hiện giờ thái tử điện hạ mới là lưỡng tỉnh tưng duyệt. Trước kia nhân gia thái tử phi nương nương bất quá là xem ở thái tử trên mặt mới đối tứ vương gia cái này tương lai chú em nhiều hơn chiếu cố, nơi nào tới xấu xa. Dù sao nhân gia tứ vương gia là trong sạch, cái thứ nhất thích nữ nhân chính là lạc vân thường, mà lạc vân thường thích người nam nhân đầu tiên cũng là tứ vương gia. Nhân gia tình lự hai chính là lương tỉnh từng duyệt, tỉnh so kim kiên nguyên ương. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 090, Thái tử Phi cũng muốn hồi kinh lạc. Ở Hạ Hầu Thần Cường Thế thao tác hạ, kinh thành cơ bản đã nhà nhà đều biết biết được hắn cùng Lạc Vân thường lưỡng tỉnh tương duyệt hơn nữa, tình thâm nghĩa trọng sự tích, đến nỗi hắn cùng Bạch Thi Thi quá khứ hoàn toàn bị giải thích thành tương lai tẩu tử cùng chú em bình thường lui tới. Phải có người không tin, sẽ có người hỏi một câu, chúng ta Đông Vân quốc chiến thần là cái loại này sẽ hòa thân ca thích cùng cái nữ nhân người sao? Hiển nhiên không có khả năng a. Tứ vương gia kia chính là công nhận hảo nam nhân, không chỉ có tài mạo song toàn, vẫn là nhân phẩm thượng thừa chiến vương. Hoài nghi chiến vương nhân phẩm không lâu là hoài nghi hắn chiến công hiển hoách sao, nhân phẩm có vấn đề người sao có thể làm thủ hạ binh tin phục. Tóm lại, một tháng lễ rửa tội tạo thế, kinh thành mọi người đều biết, tứ vương gia thâm ái nữ nhân chỉ có một, đó chính là một cái tên là Lạc Vân Thường Nữ Tử. Tuy rằng nhân gia hai ở bên nhau quá trình khúc chết một chút. Nhưng không chịu nổi nhân ra là chân ai à, cuối cùng vẫn là trung thành thân thuộc, hơn nữa tiểu thê tiểu nhi đều có cái loại này nhân sinh người thắng. Thái tử phủ bên trong, thái tử thư phòng, mỗi thái tử nghe ám vệ một loạt báo cáo, trong lòng là phức tạp một mảnh, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Mặc kệ như thế nào, lần này tứ hoàng đệ tạo thế không chỉ là vì chính hắn, cũng thuận tiện giúp hắn cùng bạch thi thi tẩy trắng một phen, hắn lại không nốc, sao có thể hủy đi thân huynh đệ đài. Lúc trước cưới bạch thi thi hắn liền đối cái này duy nhất thân đệ đệ coi ấy náy nhưng là đối bạch thi thi thích làm hắn vô pháp cự tuyệt được đến nàng kinh hỷ, hiện giờ như vậy, cũng coi như là đẹp cả đôi đằng đi. Tuy rằng không biết cái kia lạc vân thường như thế nào làm tứ đệ thích thượng nàng, nhưng có thể làm nhà mình tứ đệ làm được này nông nỗi, nói như thế nào đều là chân chính thích đối phương. Chính mình đệ đệ có thể buông qua đi một lần nữa thích thượng một nữ nhân, hắn tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Cho nên, không chỉ có không có ngăn trở, còn quạt gió thêm tuổi một phen, làm chuyện này biến thành chắc chắn sự thật. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ cho tới nay chính là huynh hữu đệ cung thân thân hảo huynh đệ đâu. Điện hạ, tứ vương ra hồi kinh nói, kia thái tử phi bên kia như thế nào. Thái tử điện hạ nghe vậy sừng suốt, ngay sau đó xua xua tay, không ngại, ta sẽ tăng số người nhân thủ bảo vệ tốt nàng, tin tưởng tứ đệ cũng sẽ an bài thỏa đáng. Buồn cung đích trưởng tử tự nhiên muốn bình bình an an sinh ra mới hảo Chờ thái tử phi sinh hạ đích trưởng tử Những cái đó lời đồn tự sổ đổ Điện hạ anh Minh Lúc này thái tử điện hạ hạ hầu tuyên còn không có thu được hắn chân ái Bị bắt rửa tay làm canh thang chính mình chiếu cố chính mình tin tức Nếu thu được không biết hắn có thể hay không như vậy sảng khoái thân cận hạ hầu thần nay xương Lạc vân thường bọn họ tắc binh chia làm hai đường hồi kinh bên trong Lạc Vân Tưởng mang theo vài người đi trước ra rồi thúc ngựa trở lại kinh thành chuẩn bị thành thân công việc, mà Lạc Vân Thường một nhà ba người tắt chấm di di ở trên đường du ngoạn trở về. Kinh thành động tĩnh Lạc Vân Thường tự nhiên cũng nghe nói, đối này nàng tỏ vẻ tứ vương ra tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi đi, dù sao nàng lười đến quảng. Nhưng bọn hắn cũng không biết chính là Bạch Thi Thi nghe nói bọn họ trở lại kinh thành chuẩn bị thành thân sự lúc sau, liền vội vã làm người chuẩn bị. Cũng tưởng trở lại kinh thành Nhưng lúc này nàng còn ở ở cứ bên trong Đúng vậy, ở cứ Hiện giờ mới tháng 5 trung tuần Cho nên nàng ở cư kỳ còn không có quá nghĩ ra môn cũng không được Nhưng này không ngại ngại nàng làm người chuẩn bị hồi kinh trên đường đồ vật Bạch thi thi ở tháng 4 đế thời điểm sinh Hảo mệnh sinh một cái nhi tử Ở sinh hài tử trước một tháng hạ hầu thần liền lén khôi phục hạ nhân Làm người chiếu cố nàng đãi sản Tuy rằng Lạc Vân Thường là không thích nàng, nhưng rốt cuộc là hắn thân ca đứa bé đầu tiên, vẫn là con vợ cả tới, lại như thế nào cũng không thể có sơ suất Hắn không thể thật sự làm nàng cùng Lạc Vân Thường giống nhau sinh sản đều không người chiếu cố, chỉ có thể nghĩ cách ngày sau lại nhiên Lạc Vân Thường hết giận. Điểm này Lạc Vân Thường cũng còn không biết đâu. Hạ hầu thần trước khi rời đi cũng có phân phó qua bảo hộ bạch thi thi ám vệ nếu thái tử phi phải về kinh liền tùy nàng. Dù sao hải tử đều sinh, cho nên đàm ám vệ cũng liền không có ngăn trở, tùy ý thái tử phi ở nửa tháng lúc sau mang theo người hồi kinh đi. Đối với thái tử phi phong cách hành sự bọn họ đã không nghĩ suy đoán, dù sao nhân ra liền thích tùy tâm sử dụng. Hạ hầu thần là ở thái tử phi khởi hành lúc sau ngày hôm sau thu được bồ câu đưa thư, đối việc này hắn không có ngoài ý muốn, thực bình tĩnh tiếp nhận rồi, dù sao nàng vẫn luôn chính là như vậy, trong lòng tưởng liền sẽ làm ra tới. Đến nỗi bạch thi thi nội tâm đối hắn rốt cuộc là có tình vẫn là không tình, không phải hắn tự luyến, ở nhị hoàng huynh không có trở thành thái tử phía trước, hắn ở sở hữu hoàng tử bên trong chính là nhất đục lỗ cái kia, văn võ song toàn, tuổi còn trẻ chính là dựa vào chính mình năng lực trở thành đại tướng quân. Bạch thi thi trong lòng đối hắn có tình là thực tự nhiên, kinh thành ái mộ muốn gã hắn nữ tử thật sự là rất nhiều. Loại chuyện này hắn cũng không phải không biết, chỉ là không nghĩ để ý tới mà thôi. Cho tới nay, hắn đều chỉ để ý chính mình để ở trong lòng người, những người khác hắn kỳ thật là thiên lãnh đạo. Làm sao vậy, này biểu tình. Thái tử Phi cũng muốn trở lại kinh thành. Lạc Vân Thường xứng suốt, ngay sau đó nhịn không được cười nhạo, nàng không phải nói muốn rời xa kinh thành, bảo vệ tốt nàng trong bụng hài tử sao. Vì sao hiện giờ lại tưởng trở về? Tổng không có khả năng, nàng trong bụng hài tử đã sinh hạ tới đi. Hạ hầu thần sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nàng ở tháng tư đế liền sinh hạ một cái nhi tử, hiện giờ trăng tròn, cho nên hổi kinh cũng bình thường. Lạc vân thường xứng sốt nàng thật đúng là không chú ý quá bạch thi thi mang thai đã bao lâu, không thể tưởng được thời gian trôi mau này liền sinh. Hai tử đều sinh, xem ra cái gì lăn lộn trả thù cũng không tồn tại, liền hạ hầu thần cái này tính cách, khẳng định sẽ không thật sự là một cái thai phụ khó chịu. Hừ! Liên nói giữa hắn báo thủ là không đáng tin cậy, nói không chừng chính là bằng mặt không bằng lòng đâu. Hạ hầu thần xem nàng này biểu tình vội vàng nói sang chuyện khác, vâng thường, chúng ta cũng đừng quản nàng, hồi kinh lúc sau nhị hoàng huynh sẽ tự chiếu cố nàng. Ta đương nhiên sẽ không quản nàng, nhưng nếu nàng chính mình đưa đến ta trước mặt tới làm ta nhục nhãn nói, vậy đừng trách ta. Nói xong còn cười như không cười nhìn hạ hầu thần, với lúc, bọn họ hai vợ chồng đoàn tụ Cũng có thể cùng nhau khảo nghiệm một chút người đối ta thành tâm có vài phần. Hạ Hầu Thần trong lòng căng thẳng. Vân Thường, ngươi là ta quan trọng nhất người. Hiện giờ ở lòng ta các ngươi mẫu tử quan trọng nhất. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Chỉ mong đi. Lạc Vân Thường lười biếng tươi cười không chút để ý bộ dáng. hiển nhiên là không được đầy đủ tin hắn. Hạ Hầu Thần nhắc tới tâm tới. Hồi kinh lúc sau nhất định phải tận khả năng giảm bất Hoàng Huynh bọn họ hai vợ chồng cùng Vân Thường gặp mặt cơ hội, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt xung đột. Không được, vì chính mình hạnh phúc, quay đầu lại liền phải tự mình cùng nhị Hoàng Huynh nói nói việc này, làm hắn vì huynh đệ hảo hảo nhường một chút Vân Thường, thành thân nhật tử cũng vẫn là đừng làm cho bạch thi thi đi qua lộ mặt. Vân Thường, kinh thành đại hôn nhị Hoàng Huynh thân là ta một mẹ đẻ ra huynh đệ không có khả năng không tới chúc mừng nhưng ngươi là có thể không thấy hắn, có thể hay không làm hắn tới uống ly rượu mừng. Có thể, dù sao cũng là ngươi huynh đệ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta cũng biết tuy rằng hắn đối ta tàn nhẫn, nhưng là hắn đối với ngươi cái này huynh đệ là thật sự hảo. Nghe được lời này hạ hầu thần thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía nàng, vân thường, cảm ơn ngươi. ân, ta rửa mắt mong chờ, xem bọn hắn rốt cuộc sẽ như thế nào đãi ta đâu. Lạc vân thường cười duyên nói, đáy mắt hiện lên chờ mong lại làm hạ hầu thần âm thầm kinh hãi, thoạt nhìn vân thường tựa hồ thực chờ mong nhị hoàng huynh hai vợ chồng khó xử nàng, sau đó nàng hảo có lý do chính đáng phản kích đâu. Ai, thật là dầu thối ruột, chỉ có thể hảo hảo cùng nhị hoàng huynh nói nói, hai bên đều là hắn để ý người, cố tình lúc trước sự là hắn khiến cho, trách móc cũng nên đoán hắn như thế nào liền không cẩn thận chúng kia chúng độc, nếu bằng không cũng sẽ không làm nhị hoàng huynh vì chính mình làm được cái loại tình trạng này. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 091, Gen Mô Vương. Lạc Vân thường ý xấu nhìn hạ hầu thần ám cấp bộ dáng, cảm thấy rất thông khoái, nàng ngẫu nhiên cũng là thật là ý xấu a cư nhiên đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Nguyên chủ đều nói có thể tha thứ cha thái tử cùng ngụy Bạch Liên, nàng lại còn muốn trêu cận chính mình bạn trai. Sách, như vậy y xấu nàng, cũng mệt hạ hầu thần nhìn chúng nha. Mễ biện pháp, ai làm nàng chính là chán ghét cha thái tử cùng ngụy Bạch Liên Đâu, cứu hạ hầu thần nàng là không oán chỉ là chán ghét thái tử tự cho là đúng cùng cao cao tại thượng không đem nguyên chủ đương người xem mà thôi, càng thêm chán ghét bạch thi thi giống lên nàng tới leo lên thái tử còn muốn ăn trong chén nhìn trong nội tâm tư. Vương gia không cần quá khẩn trương, tốt xấu chúng ta là nói tốt muốn thành thân ta cũng không phải kêu chờ keo kiệt bùn xin người, chỉ cần bọn họ hảo hảo, ta cũng có thể vì người hảo hảo. Ha ha! Hạ Hầu Thần nghe lời này không chỉ có không yên tâm, ngược lại càng thêm ưu sầu, trực giác nói cho hắn, lúc này đây, Lạc Vân Thường có thể là khẩu thị tâm phi. Nhìn Hạ Hầu Thần dối dám bộ dáng, Lạc Vân Thường có một loại khi dễ Mỹ Nam đều có tội cảm giác, á phi, nàng mới sẽ không cảm thấy có tội nhất cười tủm tỉm mở miệng nói. Vương ra, pha trà đi, ngươi tay nghề thực hảo, ta thực thích uống ngươi phao trà đâu. Hạ hầu thần thở dài, ma nói còn không có cai sữa phía trước uống ít trà, dù sao hiện giờ Ninh Nhi đều mau một tuổi, nếu không tai sữa, hoặc là làm bà vú huy hắn Lạc Vân thường nhún nuôi mai, nàng cũng tưởng sớm một chút tai sữa A nhưng thời đại này không có sữa bột, tai sữa hải tử dinh dưỡng không biết đủ không đủ. Uống người khác sữa nàng trong lòng có điểm điểm không thoải mái. Vẫn thường, đại gia tộc không có cái nào hài tử không tìm bà Vũ, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Nói được cũng là, đầu năm nay bà Vũ đều là một cái hảo trước nghiệp đâu. Gia đình giàu có liền không có nhiều ít quý phụ nhân là chính mình mãi hài tử, cảm thấy mất thân phận. Tai sữa lúc sau ngươi ra ngoài khi cũng phương tiện rất nhiều, tổng không thể quá nuông chiều hài tử. Hảo đi, vậy tìm bà Vũ tới, nếu ninh nhi uống khiến cho bọn họ uy. Được đến nàng đồng ý. Hạ hầu thần lập tức làm một cái hộ vệ đi trước trở về cùng vương phủ quản gia hảo hảo tìm Ba vũ, cần phải muốn thân ra trong sạch phụ nhân. Nương, nương nương thân ninh nhi tỉnh lại bò đến lạc vân thường trên người, cười hì hì gãi đầu, kỳ thật là muốn bắt nàng trên đầu ngọc trâm, cũng không biết tiểu gia hỏa này như thế nào làm, từ thân thể độc tính giải trừ thất thất bát bát lúc sau, cả người hoạt bát không ít không nói, đặc biệt thích ngọc khí này một loại đồ vật Nhìn đến bọn họ trên người có ngọc khí liền muốn bắt tới tay, còn tưởng tàng đến chính hắn túi tiền, quả thực. Quỷ tinh linh, lại muốn mâu thân ngọc. Muốn. Lạc ninh thập phần khẳng định gật đầu, mau một tuổi hắn đã có thể chính mình đi đường, nói điểm ngắn gọn tự tử, ly thoan thoát ngược xuôi cũng không xa lạc. Đây cũng là lạc vân thường không kiên trì trước yêu lại thành thân nguyên nhân chi nhất, không cần xem thường một tuổi nại hoa, bọn họ cũng biết hâm mộ nếu có thể đương nhiên là cho hắn một cái hoàn chỉnh ra tốt nhất. Hạ hầu thần cái này cao phú soái cũng coi như là kim quy tế, có tài có mạo có gia thế, hai người cũng có hảo cảm, phát triển trở thành vì lưỡng tình tương duyệt phu thê là không có gì vấn đề. Cha ngươi trên người ngọc bội càng tốt, đi tìm cha ngươi. Họa thủy đông dẫn, lạc ninh tay nhỏ chân nhỏ lung lay đi đến hạ hầu thần bên người, liền phải dắt hắn bên hông ngọc bội còn manh manh đắt cười nhìn nhà mình cha. Hạ hầu thần bị nhi tử manh manh vừa thấy, tức khắc mềm lòng, cho ngươi. Sao, được đến đâu yếm bảo bối lạc ninh rất là trực tiếp ở hạ hầu thần trên mặt ngoá ngoà một lần, lưu lại hắn nước miếng sau đó trở lại lạc vân thường bên người đi. Hạ hầu thần sắc mặt tối sầm, tiểu tử thúi, còn tuổi nhỏ cư nhiên liền biết phi lễ. Lạc vân thường cười đến hoa chi loạn chiến, bế lên bảo bối nhi tử bẹp bẹp hôn mấy khẩu, nhà ta ngoan bảo giỏi quá. Sao sao? Lạc ninh được đến khen ngợi trực tiếp cho chính mình mẫu thân tới hai lần ngoan ngoạ. Hạ hầu thần mặt càng đen, nhi tử cư nhiên chiếm hắn nữ nhân tiện nghi, liền tính là nhi tử cũng không thể nhẫn. Vân thường, người như vậy không tốt, liền tính hắn là hài tử, cũng không thể dưỡng thành loại này bất nhã thói quen. Suy, có cái gì không tốt, đây là chúng ta mẫu tử chi gian thân thiết thăm hỏi. Hạ hầu thân hắc mặt lời nói thông thiếu. Nếu hắn ở bên ngoài một cao hứng cũng hôn người khác làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi muốn cho hắn cùng nhà người khác qua định hoa hoa thân phụ trách? Ách! Không thể nào! Lạc Vân thường nhịu như mày, nói đầu năm nay thật là chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nhà mình nhi tử sẽ ở bên ngoài thân người khác sao? Đừng không cho là đúng, thói quen là thực đáng sợ, ngươi hiện giờ làm hắn cao hứng liền dưỡng thành thân người thói quen. Như thế nào liền không khả năng ở bên ngoài cao hứng hắn cũng như vậy biểu đạt vui sướng chi tình. Ngạch! Tựa hồ có đạo lý, nhưng như vậy khiến cho chính mình từ bỏ cùng nhi tử thân thân phúc lợi cũng quá tàn nhẫn đi. Khu khu, ninh nhi, về sau không cần thân người khác, chỉ có thể mẹ ruột thân, biết không? Bằng không bị người bắt đi liền không thấy được mẫu thân lạc. Hạ hầu thần vẻ mặt hát tuyến càng thêm khó coi, lạc vân thường. Làm gì? Ta làm nhi tử không thân người khác còn không thành A. Lạc vân thường phiết hắn liếc mắt một cái, thập phần bất mãn. Hạ hầu thân đỡ chán, hắn có thể nói hắn không vui nhi tử đoạt hắn phúc lợi sao? Thân là lạc vân thường phụ quân, ôm áp hôn hít phúc lợi đều là hắn mới có thể hưởng thụ, nhi tử đều phải một bên đi. Hảo đi, ôm nhi tử là có thể, nhưng thân là không thể quán, vân thường, nên có quy củ vẫn là làm ninh nhi hảo hảo dưỡng thành, hắn là chúng ta nhi tử. Thân phận của hắn chú định không thể quá mức tùy tiện. Vô ngữ, cùng mẫu thân hoa hoa một chút như thế nào liền tùy tiện, tưởng quá nhiều. Nhi tử còn như vậy nộn thời điểm không hoa hoa, trưởng thành thân mới là biến thái đi. Sự khác nhau, ngàn năm cổ nhân cùng người địa cầu sự khác nhau, Lạc Vân Thường tỏ vẻ cái này câu thông vô năng, Vẫn là tôi đi, nhiều lắm không ở người nào đó trước mặt thân bảo bối Nhi tử chính là. Vân Thường, ngươi nghe được ta nói không có. Nghe được à, ta về sau sẽ giáo ninh nhi, yên tâm, hắn khẳng định sẽ không thân ngươi. Hạ hầu thân đỡ chán, hắn chủ yếu mục đích là làm nhi tử không cần thân nàng hảo sao. Ai, hôm nay còn nhiệt, liền tính trên xe ngựa thả khối băng cũng vẫn là có điểm nhiệt khí, không biết trở lại kinh thành lúc sau khí hậu như thế nào. Sẽ không thực nhiệt, lại quá một tháng chính là lập thu, lập thu lúc sau thời tiết sẽ càng ngày càng mát mẻ. May mà thời đại này thiên nhiên khí hậu vẫn là bảo hộ rất khá, không có công nghiệp ô nhiễm linh tinh, mùa hè lại nhiệt cũng nhiệt không đến địa cầu cái loại này hè oi bức, trong xe ngựa thả một đại buồn khối băng, còn có xe ngựa hành tẩu thời điểm cửa sổ len lòi phong, tạm thời có thể chịu được. Nếu là lại có điểm kem tươi gì đó giải nhiệt liền hào lạc, nô, no, không có kem tươi, lộng cái ướp lạnh dưa hấu vẫn là có thể. Vương ra, địa phương nào có dưa hấu? Chúng ta nhiều mua mấy cái đặt ở trên xe ăn đi. Mấy ngày hôm trước mới ăn, còn muốn ăn. Mama nói ngươi không thể ăn như vậy nhiều lạnh băng đồ ăn, ai sữa lúc sau đều không được, hướng chi hiện giờ. Lạc vân thường thở dài, từ từ trở nên bà mụ hạ hậu thần cũng là làm nàng say. Mama nói những cái đó kinh nghiệm lời tuyên bố hắn đều nhớ rõ rành mạch, quả thực trong trí nhớ không cần quá hảo. Hồi kinh này một đường đều thập phần thoải mái, đi đi rừng rừng, ăn ăn uống uống, thập phần thoải mái thích ý. Lạc Vân Thường cùng Hạ Hầu Thần hai người chi gian ăn ý cũng càng thêm nhiều hai phần, một nhà ba loại đi cùng một chỗ thỏa thỏa chính là ân ái gia tộc đại biểu, không ai sẽ hoài nghi bọn họ quan hệ không tốt. Cứ như vậy, bọn họ đoàn người ở tháng 6-9 ngày rốt cuộc về tới kinh thành tứ vương phủ bên trong. Lạc Vân Thường vốn là tưởng về trước lạc gia, nhưng Hạ Hầu Thần không đồng ý, nói bọn họ đã là phu thê quan hệ lại làm một lần hôn lễ bất quá là vì chiêu cáo người trong thiên hạ, hắn đối nàng đền bù cùng thành tâm, nhưng này không cần nàng về nhà mẹ để đi trụ. Kết quả là, Lạc Vân thường mẫu tử liền ở tại Tứ Vương phủ chính viện, trực tiếp cùng Tứ Vương gia trụ một cái sân. Đương nhiên, Hạ Hầu thần đem nhi tử cấp phân ra đi, liền ở bọn họ cách vách trong viện, phương tiện chăm sóc. Đến nỗi cùng cha mẹ cùng ngủ. Hạ Hầu thần tỏ vẻ, nhi tử không thể tiểu dưỡng, cho nên Muốn phân phòng ngủ mới được. Lạc vân thường phiết hắn liếc mắt một cái. Quản hắn nói như thế nào. Buổi tối chính là muốn cùng nhi tử cùng nhau ngủ. Bằng không liền một người một phòng. Hạ hầu thần buồn bực trừng mắt ở trên giường lớn hiệp học ngoạn nhạc mẫu từ hai Trong lòng phiền muộn không thôi. Như vậy đi xuống. Hắn cùng vân thường khi nào mới có thể tu thành chính quả A. S đầu phát càng tân E. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 092. Lạc ra hỉ sự. Mặc kệ hạ hầu thần như thế nào phiên muộn, lạc ra bên này, lạc vân Tưởng lại là hỷ sự tới, tần tuệ vẫn luôn đang đợi hắn, nghe nói hắn yêu cầu cưới lập tức liền năn nỉ cha mẹ đáp ứng xuống dưới. Vốn dĩ tần ra cha mẹ còn ở do dự, sau đó liền nghe được tứ vương ra hạ hầu thần cùng lạc vân Thưởng chi gian chân ái chuyện xưa, lại nghe nói tứ vương ra mang theo lạc vân thường mẫu tử hồi phủ, còn cùng cái sân cư chú, có thể thấy được sủng ái chi tâm là thật sự. lúc này, Tần gia cha mẹ là thật sự không lo lắng, sảng khoái tới rồi đáp ứng rồi hôn sự, hơn nữa thương định ở 8 tháng trung thu trước làm tốt hỷ sự. Hiện giờ đã là tháng 6 trung tuần, ly 8 tháng trung thu liền dư lại 2 tháng, cho nên tần gia cùng lạc gia người đều khua chiêng gõ ngõ bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Của hồi môn gì đó tần phu nhân đó là đã sớm vì nữ nhi chuẩn bị quá, bất quá còn muốn thêm vào một ít đồ vật, dù sao cũng là đầu quả tim đích nữ, tự nhiên là không bình thường. Tuy rằng Lưu Thành gái lớn thì, nhưng nhà mình nữ nhi chết quật phải đợi nhân ra lạc ra nam, bọn họ này đối thiệt tình yêu thương nữ nhi cha mẹ còn có thể đủ thế nào? Leo lên quyền quý gì đó, bọn họ nhưng không nghĩ, tiểu dưỡng đại nữ nhi đưa đi quyền quý nhà, phát sinh điểm sự tình gì nhà mẹ đẻ còn căng không được eo, nhiều nghẹn quất, vẫn là đến thấp gà mới hảo. Phu nhân, thứ Vương phi tới chơi. Đang ở cùng nữ nhi uống trà tần phu nhân sử xúc, thứ Vương phi Cái nào? Ngay sau đó bừng tỉnh, kinh hỷ nói, chính là lạc gia nha đầu. Hạ nhân gật gật đầu, đúng vậy, lạc tiểu thư hiện giờ chính là tứ vương phi, tứ vương gia đã sớm cho nàng chính danh, hơn nữa thượng hoàng gia ngọc điệp. Mau mời tiến bảo, tính, tuệ tuệ, ngươi tự mình đi tiếp nàng vào đi. Tân tuệ tâm cũng cao hứng, đã được đến mâu thân lời chắc chắn liền vội va chạy chậm đến đại môn bên kia đi, quả nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc, vân thường. Lạc vân thường nhìn đến tần phủ đi ra thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, tần tỷ tỉ, tỉ, hồi lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Hảo hảo, ta ở nhà có cái gì không tốt, nhưng thật ra ngươi, có phải hay không ở bên ngoài chịu khổ? Tần tuệ trên dưới đánh giá nàng một phen, phát hiện không có biến gầy mới thở phào nhẹ nhõm Kéo tay nàng thở dài, may mà khổ tận cam lai. Mất công ta lo lắng ngươi lại lo lắng ngươi ca cái kia không lương tâm, đi đâu cũng không cùng ta nói một tiếng. Các người hai cái cũng không hổ là hai anh em à, làm việc đều giống nhau không quan tâm. Lạc vân thường gãi gái đầu, nguyên chủ chính là thực bất đắc dĩ. Bất quá nàng kia tiện nghi đại ca thật là quá mức, cư nhiên không cùng nhân ra nói rõ ràng, vạn nhất tần tuệ gắt gao hưởng công chờ đợi làm sao bây giờ. Cũng may hiện giờ cũng là giai đại vui mừng, hy vọng bọn họ mấy cái sau này đều có thể hạnh phúc sinh hoạt đi. Nắm tay đi vào tần phủ, lạc vân thường gặp được tần phu nhân. Thân mật thăm hỏi một tiếng, tần bá mẫu hảo. Ai, lạc ra nha đầu, ngươi trở về liền hảo. Ngày đó xảy ra chuyện, chúng ta thật lo lắng các ngươi hai anh em rơi xuống đâu, chính là lại hỏi thăm không đến cái gì hữu dụ. Là ta đại ca lòng nóng như lửa đốt, lại lo lắng ta gặp khi nào không dám cùng tuệ tuệ tỷ liên lạc, sợ liên lụy các ngươi, bá mẫu các ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ta đại ca. À. thần phu nhân nghe được lời này nhưng thật ra trong lòng thoải mái vài phần. Bằng không, nàng tổng cảm thấy lạc gia tiểu tử không đủ để ý chính mình nữ nhi. Nói thật, bọn họ hai vợ chồng cũng là xem trọng lạc vân tưởng người thanh niên này, bằng không sớm mấy năm cũng sẽ không mặc kệ nữ nhi cùng hắn gặp mặt. Chỉ là không thể tưởng được bọn họ hai anh em mệnh đồ nhiều trông gai, trước sau mất đi cha mẹ, thật vất vả có thể bàn chuyện cưới hỏi, lại một đạo tứ hôn đem lạc vân tưởng cấp tiếp đi rồi, tốc độ mau đến liền lạc vân tưởng cái này trưởng tử đều không có thông báo. Lúc ấy kia cục diện bọn họ phu thế đều cảm thấy này không phải chuyện tốt, đặc biệt là mặt sau hỏi thăm không đến Nhị Vương phủ có lạc Vân thượng tin tức, bọn họ cũng từng một lần hoài nghi lạc Vân thượng có phải hay không bị Nhị Vương phủ người cấp cấpưu như hại, nhưng lại không nghĩ ra Nhị Vương phủ vì sao phải đối phó một cái nho nhỏ lạc gia nữ. Hiện giờ cuối cùng bắt Vân thấy sương mù, qua cơn mưa trời lại sáng. Bá Mẫu, là rất tưởng niệm tuệ tuệ tỷ, lần này hắn tìm được rồi ta. Xác định ta không có chuyện mới dám trở về gặp Tuệ Tuệ Tỷ. Trong lòng ta hổ thẹn, nghĩ không thể lao kéo ca ca hôn nhân đại sự liền thúc dục hắn chạy nhanh hồi kinh cầu thân, miễn cho Tuệ Tuệ Tỷ bị nhà người khác đoạt đi rồi. May mà Nga, Tuệ Tuệ Tỷ còn chờ ta ca, vàng không ta cũng không biết như thế nào đối mặt ta ca đâu. Suy, ngươi nha đầu này đừng lời ngon tiếng ngọn, ngươi kia ca chúng ta còn không biết, từ nhỏ liền đem ngươi cái này mỗi mỗi đương trong mắt xem. Chúng ta tuệ tuệ cần phải bài đến mặt sau đi. Lạc vân thường hì hì cười, đó là bởi vì còn không có thành thân a Thành thân, cái nào hảo nam nhân không phải đem thê nhi xem đến quan trọng nhất à. Nha, gà chồng minh bạch không ít đạo lý a Tần phu nhân trêu gẹo nhìn nàng, vây vây tay đuổi rồi hạ nhân, trong phòng khách chỉ để lại bọn họ ba nữ nhân. Tần phu nhân hạ giọng hỏi, Lạc nha đầu, bá mẫu hỏi ngươi một câu lời nói thật. Tiêu tứ vương gia chính là thiệt tình đối với người tốt. Tân tuệ cũng thập phần quan tâm vấn đề này, mắt trông mong nhìn nàng. Lạc vân thường trong lòng ấm áp gật gật đầu, hắn đại ta thực hảo, hơn nữa đáp ứng ta đời này chỉ cần ta một nữ nhân. Gì? thần tuệ hai mẹ con đều sợ ngây người, này quả thực ngoài dự đoán hảo sao? Bị nói là một cái vương gia, chính là hơi chút có điểm tiền nam nhân, cái nào không phải tưởng trái ôm phải ấp như thế nào sẽ cam tâm chỉ cần một nữ nhân, 10 cái nam nhân bên trong đều khó tìm một cái như vậy hảo nam nhân. Tần phụ nhân kinh ngạc qua đi cảm thắn nói, như thế xem ra, tứ vương ra là thiệt tình ái ngươi, vậy ngươi về sau cần phải hảo hảo săn sóc án, phu thê sinh hoạt chính là muốn hai bên cho nhau thông cảm mới hảo, không thể cậy sủng mà kiêu a Ta biết, bà mẫu yên tâm hảo. Không chỉ có ta không thể cậy sủng mà kiêu, về sau tuệ tuệ tỷ cũng không thể nga. Tần tuệ phiên trận trắng mắt, làm ta chuyện gì? Tần phu nhân lại là ánh mắt sáng ngời, lạc nha đầu là nói đại ca ngươi cũng có kìa phân tâm. Ấn, ta cùng đại ca nói nếu hắn không làm gương tốt, về sau hạ hầu thần thích nữ nhân khác, hắn cái này đại ca có gì mặt đi chỉ trích đối phương không tuân thủ tin nặng. Vượng! Tần phu nhân vô ngữ, Vỗ vô, vô nàng bả vai, hảo nha đầu, ngươi đối nhà của chúng ta tuệ tuệ tâm ý chúng ta là đã biết. Bất quả chúng ta cũng thật sự không muốn cầu đại ca ngươi cả đời chỉ cần tuệ tuệ một cái, chỉ cần hắn đời này đều ngưỡng mộ tuệ tuệ, đừng cô phụ tuệ tuệ liền thành. Tân tuệ đỏ mặt rồi nói, mẫu thân ngươi nói cái gì à, lạc đại ca khẳng định sẽ không cô phụ ta, bằng không ta cũng sẽ không chờ hắn. A, ngươi không biết xấu hổ nói. Giữa ngươi lớn như vậy chính là tới khi ta, vì một cái lạc đại ca liền cha mẹ đều từ bỏ. Nào có ta chỉ là nói nếu lạc đại ca không cưới, ta liền cả đời ở nhà hầu hạ các ngươi sao. Suy, nữ đại bất trung lưu à. Tần phu nhân cũng lười đến cùng chính mình nữ nhi so đo, bất quá nếu con rể có cái kia tâm, như vậy, nàng kế tiếp liền phải hảo hảo dạy dô nữ nhi một phen làm nữ nhi ngày sau có thể cùng con rể càng thêm tốt sinh hoạt, đừng cho mặt khác nữ nhân có khả thừa chi cơ. Nghĩ đến nữ nhi khả năng được đến ngày lành, Tần Phu Nhân đối Lạc Vân Thường trong lòng liền càng thêm thích, trước kia cũng thích, bất quá hiện giờ tỏ vẻ càng thích. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 093, Nhi Tử bị bắt góc. Lạc Vân Thường một ngày này ra cửa thăm khuê mật, xem như khách và chủ Tân hoan. Ở tần gia ăn cơm trưa nàng liền hồi Lạc Gia vẫn ăn nhà mình tiện nghi đại ca, Lạc Vân Tưởng tự nhiên là ở trong nhà, tuy rằng muốn chuẩn bị thành thân công việc nhưng hắn chỉ cần hạ lệnh công đạo hạ nhân như thế nào làm liền có thể. Đến nỗi lạc gia sân bốn dĩ cũng liền không kém, thuộc về trung đẳng nhân gia giai tầng, so với người bình thường tới nói kia đại viện tử đã cũng đủ đại cùng giàu có. Tuy rằng vì tìm kiếm mội mội hắn bán của cải lấy tiền mặt một ít cửa hàng, nhưng cũng để lại kia mấy nhà sinh ý tốt nhất cửa hàng giao cho lạc gia trung phó xử lý, sinh ý đón dâu gì đó, tiền là không thiếu. Càng đừng nói tư vương phủ bên kia còn tặng một ít chân bảo lại đây áp đáy hòm. Đại ca, ngươi ở thư phòng đọc sách sao? Vào đi. Lạc vân tường mở ra cửa thư phòng, một thân thanh lưu đi ra. Tấm tắc, đại ca từ dùng kia chứa trị dược tề lúc sau cả người thoạt nhìn dung mạo, khí chất đều có vẻ càng thêm xuất chúng, quả nhiên là thứ tốt. Đại ca, ngươi tu luyện nội công tâm pháp như thế nào? Thực không tồi, đã đột phá tầng thứ nhất. Một tay phách đoạn một trường gô đặc ghế rửa là không có vấn đề. Vậy chúc mừng đại ca, ta cho ngươi những cái đó thuốc viên chính ngươi dùng, tẩu tử yêu cầu ta sẽ cho nàng chuẩn bị. Lạc vân tưởng rỗi tay xoa xoa nàng đầu dưa, nha đồng nốc, đại ca biết vài thứ kia không phải vật phàm, ngươi đừng lãng phí, ngày sau không cần dễ dàng lấy ra tới, khiến cho người chú ý dễ dàng rước lấy họa sắt hơn. Nhân tâm hiểm ác, giết người đoạt bảo sự tình quá nhiều. Đã biết, Đại ca đừng đem ta đương tiểu hài tử. Ta liền cho ngươi cùng hạ hầu thần còn có một cái bạn tốt đường niệm vân dùng quá, những người khác sẽ không loạn cấp, hơn nữa kia đổ vật là thập phần hao phí tinh lực, ta cũng không dám tùy tiện lộ. Biết liên hảo, bất quá cái kia đường nghiệm vân sao lại thế này. Ta ở tử mạc thư viện thời điểm không có nhận thức như vậy một cái cùng trường. Lạc vân thường sửng sốt, ngay sau đó cười nói, hắn đương nhiên không thể ở thư viện dùng đường nghiệm vân tên. Hắn là nửa đường nhận tổ quy tông cái loại này, bất quá đó là nhân gia riêng tư, ta cũng không có truy vấn hắn ở thư viện tên thân phận. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đừng bị người bán còn giúp nước cờ tiền. Vựng, nàng lại như vậy xuẩn người sao? Đại ca, ta cảm thấy tiểu đường sẽ không thương tổn ta, ngươi đừng lo lắng. Tiểu đường, lạc vân tường trong óc bên trong một đạo linh quang hiện lên, tiểu đường cái này xưng hô rất quen thuộc đâu. Trước kia cái kia tiểu tử thúi nhưng còn không phải là bị muội muội kêu tiểu đường sao. nhưng mấy năm trước bọn họ đột nhiên toàn ra di rời âm tín toàn vô hiện giờ cũng không biết như thế nào kia tiểu tử trước kia liền thích khi dễ muội muội đương nhiên cũng không phải chân chính khi dễ chính là thích trêu đùa muội muội lại sẽ không để cho người khác khi dễ nhà mình muội muội bằng không hắn sớm thu thập kia tiểu tử thúi Chẳng lẽ là kia tiểu tử ở tha hương gặp muội muội Sau đó có cái gì ẩn tình không dám cùng mội mội nói ra thân phận thật của hắn? Đương nghiệm vân, nghiệm quân không phải tương đương nghiệm vân sao? Nếu thật là cái kia tiểu tử tôi nói, nhưng thật ra có thể giải thích hắn vì sao như vậy trợ rút muội muội. Khiếp khiếp mắt, lạc vân tưởng trong lòng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng quy về trần, nếu là không có ác ý, đại ca cũng sẽ không ngăn trở ngươi cùng hắn kết giao, nhưng chính ngươi chú ý đúng mực chính là Ấn Ấn, ta biết đến. Hắn là người tốt, ta trực giác nói cho ta, hắn sẽ không thương tổn ta. Nghiệt duyên đi. Lần sau nếu có cơ hội hắn đảo muốn gặp thấy đối phương, nếu là cái kia tiểu tử thúi hắn liền không lo lắng, không phải lời nói, xem tình huống rồi nói sau. Hệ thống, ta đại ca thân thể tố chất cải tạo đến như thế nào? Ký chủ yên tâm, đại ca ngươi thân thể ký chủ đề cao 5 lần không ngừng, mặc kệ hắn là từ văn từ võ đều tuyệt đối không có vấn đề. Không chỉ có vũ lực giá trị tương lai có thể trưởng thành đến đại tướng quân cấp bậc, đầu góc khai phá cũng có thể đương thừa tướng cái loại này. Đương nhiên, này hết thể đều yêu cầu thời gian, yêu cầu chính hắn đi học tập trưởng thành. Chữa trị dược tề chỉ là cho ngươi cái kia cơ sở, có thể trưởng thành đến tình trạng gì hoàn toàn xem cá nhân nỗ lực. Vậy là tốt rồi. Tin tưởng đại ca ngày sau sẽ càng ngày càng lợi hại, bình thường cũng không phải không tốt, nhưng là... Muốn chính mình có thể khống chế chính mình vận mệnh nói, liền phải có càng cường thực lực. Mặc kệ ở cái kia thời đại, thực lực đều là quan trọng nhất. Càng đừng nói cái này hoàng quyền tối thượng thời đại, thực lực mới có thể làm người quá thượng càng tự tại nhật tử, bằng không phát sinh điểm chuyện gì ngươi chính là bị người khi dễ cái kia. Ngồi, ca ca cùng ngươi nói chuyện. Hai anh em tương đối mà ngồi, lạc vân tường thân thủ phao trà, một người một ly. Chầm gì gì uống lên một ly trà hắn mới chầm rãi mở miệng, mỗi mỗi đối thái tử điện hạ hai vợ chồng còn có hận sao. Hận đảo không đến mức, rốt cuộc nói đến cùng ta cũng biết thái tử là vì cứu hạ hầu thần, tuy rằng cứu người thời điểm không phải tự nguyện, nhưng cứu như vậy một cái anh hùng nhân vật, nói thật, rất khó hận hắn. Bằng không, ta hiện giờ cũng sẽ không tiếp thu cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt đề nghị. Nếu không có phía trước những cái đó sự tình. Hạ hầu thần như vậy nam nhân thực phù hợp lòng ta mục bên trong anh hùng tài tuấn, ta sẽ thích hắn như vậy nam tử. Nhưng nếu không có phát sinh giải độc sự tình, phòng chừng chúng ta chi gian cũng không có cái này duyên phận. Nếu nói giải độc sự tình chính là chúng ta kết duyên khởi điểm nói, ta thật không hối hận cũng không oán giận cứu hắn. Thái tử hành sự là chẳng ghét, nhưng hắn đối hạ hầu thần huynh đệ tình nghĩa là thật sự, xem ở điểm này, ta có thể tha thứ hắn lúc trước đối ta cha. Ngươi nghĩ đến thông liền hảo, ta cũng không thích kia hai người, bất quá liền như ngươi lời nói, tứ vương ra là đồng vân quốc bảo vệ quốc gia anh hùng, ta cũng thực sùng bái hắn, thậm chí một lần tưởng trở thành hắn như vậy văn võ song toàn người. Chỉ cần ngươi không có việc gì, đại ca cũng là có thể buông qua đi những cái đó thù hận. Chỉ cần sau này thái tử phu thế không cần lại khi dễ chính mình mội muội như vậy, hắn lạc vân tưởng có thể ở sau này đều không cùng thái tử đối nghịch. Nếu là bọn họ còn dám ủi thế hiếp người, như vậy, hắn thế tất đem hết toàn lực đi phản kích, thậm chí không tiếc hết thẻ thủ đoạn đem hắn từ thái tử chi vị kéo xuống mã. Được rồi, đại ca, ngươi đều đồng ý ta gả cho hạ hậu thần, ta tự nhiên minh bạch tâm tư của ngươi, chúng ta đều không cần câu nệ qua đi, hảo hảo quá tân sinh nhật tử đi. May mà nguyên chủ cũng ở mặt khác thế giới quá thượng hạnh phúc nhật tử, như vậy, nàng cũng không cần thẹn với lạc vân tường. Chỉ cần sau này hảo hảo chiếu cố hảo cái này, đại ca liền không thẹn với lương tâm. Đại ca, cưới tuệ tuệ Tỷ ngươi cần phải hạnh phúc ca. Lạc vân tường trắng nàng liếc mắt một cái, cô nương ra, không cần tổng nói này đó. Ta là đại ca, không cần muội muội tới nhọc lòng, ngươi hảo hảo sinh hoạt ta mới yên tâm. Hi hi, đã biết, chúng ta cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một cái nhà hoàng kinh tê, vương phi, vương phi, không hảo. Lạc vân thường như mày, cùng lạc vân thường cùng nhau kéo môn đi ra ngoài, liền nhìn đến chiếu cố ninh nhi một cái tiểu nha hoàng nghiêng ngả lào đảo chịu đựng tới, đỏ mặt khóc hề hề, vương phi, không hảo, tiểu chủ tử bị thái tử mang đi, nói là muốn ngươi đi đổi thái tử phi nương nương mẫu tử bình an. Ô ô, ô cái gì? Lạc vân thường đầu góc thình thịt nhảy, đừng khóc, cho ta nói rõ ràng sao lại thế này. Chạy tới báo tin chính là chiếu cố ninh nhi bên người nhà hoàng chi nhất hạ thanh, nàng hồng mắt nói một lần, nguyên lai là thái tử điện hạ không biết như thế nào thu được một phong thư tử, còn có thái tử phi bên người tín vợ, bị người uy hiếp nói nếu không lấy tứ vương phi lạc vân thường tới đổi, khiến cho thái tử phi cùng mới vừa trăng tròn nhi tử cùng nhau toi mạ. Cho nên thái tử điện hạ liền nương xem ta chất nhi lấy cớ đem ninh nhi ôm tới tay, sau đó cường ngạnh khấu hạ hài tử. Hiện giờ còn ở tứ vương phủ ràng co. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 094, quyết định. Lạc vân thường nghe rõ chỉnh sự kiện ngọn nguồn lúc sau tức giận đến mặt đều đen lại tím. Cha nam chính là cha nam, vừa ra sự liền biết lợi dụng người khác, đem người khác lui ra ngoài chắn hay Đáng chết. Lạc vân thường hàm răng ma đến khanh khách vang, hiển nhiên là khó thở. Vừa mới bọn họ huynh muội còn nói cái gì xem ở hạ hầu thần mặt mũi liền tha thứ cha thái tử đâu, không thể tưởng được lập tức đã bị người vả mặt, thật lớn cái tắt phiến đến bọn họ trên mặt, quả thực đau đến không biên. Lạc vân thường thở sâu, đại ca, ta hồi phủ đi xem, ngươi đừng tới. Không, ta bồi ngươi cùng nhau. Đại ca, chuyện này ngươi tham dự không có bất luận cái gì bổ ích, sẽ chỉ làm thái tử biết ngươi đối hắn bất mãn thậm chí oán giận, hắn cái loại này người, Chỉ sợ là không cứu. Lạc Vân tưởng kiên quyết nhìn nàng, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta muốn đi. Đại ca, ngươi thực lực quá yếu, không đủ để theo chân bọn họ gọi nhịp. Làm ngươi phải hiểu được co được giãn được, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt. Lúc này đây, bọn họ khả năng thật sự muốn cùng thái tử xé rách mặt. Lúc sau sẽ thế nào, tạm thời ai cũng không biết, nhưng Lạc Vân thường biết, bọn họ không có khả năng lại tha thứ cha thái tử. Thở sâu, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đầu góc cao tốc vận chuyển lên, nếu sẽ rách mặt, có lẽ không chỉ có liên lụy đại ca, còn sẽ liên lụy tần gia, cho nên trước đến an bài hảo đại ca cùng tần gia sự tình. Đại ca, ngươi đi theo tuệ tuệ tỉ nói nói, nếu tần gia nguyện ý đi theo ngươi cùng nhau rời đi Đông Vân Quốc vậy đi đến cậy nhờ Bắc Thần Quốc, ta ở Bắc Thần Quốc xinh ý cùng nhân mạch đủ để cho chúng ta ở bên kia quá đến so bên này hảo. Nếu bọn họ không muốn, Vậy ngươi cùng tuệ tuệ tỷ đại khái cũng chỉ có thể bị ta sở mệt không biết kiếp này có thể hay không ân ái đến đổ bạc. Vân thường, ta cùng ngươi ca đi. Không biết khi nào xuất hiện tần tuệ kiên định đi đến lạc vân tường bên người thâm tình nhìn lạc vân tường, đời này, thượng bích lạc hạ hoàn tuyển, ta đều tưởng đi theo ngươi. Lạc vân tường ẩn nhẫn nhìn nàng, cái này thông minh lại kiên cường nữ tử làm hắn như thế nào không thích. Nhưng tần ra cũng không giống nhà bọn họ như vậy chỉ có hai anh em, hắn như thế nào có thể ích kỷ vì chính mình khiến cho nàng xa rời quê hương. Tỷ phu, đi thôi, như vậy thái tử điện hạ ta cũng là đủ ghê thởm, vì chính mình thê nhi liền không chút do dự uy hiếp người khác đi chết, hắn như vậy phẩm tính liền tính vì quân cũng không phải là hảo hoàng đệ, như vậy chứ quân thật sự là không đáng ta phụ thân đi theo, chúng ta tần ra cũng không nghĩ lưu tại kinh thành, dứt khoát nhân cơ hội rời đi. Tần tuệ tuệ đệ đệ rứt khoát duy trì nói. Tần phu nhân do dự nhìn về phía nhà mình phụ quân, thần đại nhân nhìn nhi nữ, đặc biệt là nữ nhi kia dương dương mắt, tràn ngập khẩn cầu cùng bất đắc dĩ chua sót, trong lúc nhất thời lão lệ tung hành, không thể tưởng được người đến trung niên không có thăng quan ngược lại làm thê nữ quá đến như vậy nẹn quất Trình sự kiện lạc ra có cái gì sai? Thái tử hành động thật sự là làm nhân tâm hẳn A. Hôm nay hắn có thể vì Thái tử Phi buộc chính mình thân đệ đệ Vương Phi đi tìm chết, ngày mai hắn khả năng sẽ vì khắc ít lợi bước nào đó đại thần đi tìm chết, nói không chừng ngày nào đó chính là hắn như vậy tiểu tốt tử bị đẩy ra đi. Phu quân, cha, ngươi không phải nói muốn rời đi kinh thành sao, chúng ta liền lần này rời đi đi. Đại ca, mang tuệ tuệ tỷ đi Kim Phượng Thành, đầu nhập vào Kim Phượng Thành lầm chi phủ, hắn là bằng hữu của ta. Cũng là Bắc Thần Quốc mổ vị chi kỷ bạn tốt, đi theo hắn tuyệt đối không thể so hiện giờ kém, hảo sao? Tần Đại Nhân nghe vậy ánh mắt sáng ngời, vây vây tay, đem mấy người kêu lên thư phòng đi nói chuyện. Vì tránh cho nói chuyện tiết lộ, Lạc Vân thường hoa 100 tích phân làm hệ thống che chắn thư phòng không gian nửa giờ. Một phen tâm tình lúc sau, Tần Đại Nhân hạ quyết tâm, cử ra đi Bắc Thần Quốc Kinh Thành đầu nhập vào Lâm Chi Phủ. Đương nhiên! Lạc vân tưởng mang theo tần tuệ tuệ cùng tần phu nhân cùng với tần thiếu ra bốn người đi trước một bước, tần đại nhân yêu cầu chờ xử lý tốt bên này chính vụ lại đi, không thể bị đương tội phạm. Hắn sẽ chủ động từ quan, sau đó tử quan quy ẩn quê quán. Phu quân, ngươi một người lưu lại, chúng ta như thế nào yên tâm? Phu nhân, thái tử vì thanh danh cũng sẽ không đối ta thế nào, lại vô dụng còn có tứ vương ra đâu. Tin tưởng chỉ cần là nam nhân liền sẽ không nhịn được chính mình tiểu đệ như vậy đạp hư chính mình thê nhi. Mặc kệ qua đi tứ vương gia cùng thái tử quan hệ có bao nhiêu hảo, lần này, thái tử đều dâm đến tứ vương gia nghịch lân. Nếu này đều có thể đủ nhẫn, chỉ có thể nói tứ vương gia không đáng lạc gia nha đầu dựa vào. Bọn họ không sợ dư luận nước miếng chết đối bọn họ, bọn họ cũng không dám thật sự đối chúng ta thế nào, chỉ là lạc gia nha đầu, phòng trừng thật là giữ nhiều lãnh ít. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ chỉ trích thái tử hành vi, nhưng là, đồng dạng có một câu, quân muốn thần chết thần, thần không thể không chết. Hiện giờ, thái tử là quân, muốn vân thường đi cứu thái tử phi mẫu tử tánh mạng, cũng là thực bình thường mệnh lệnh, tiểu nhân vật có thể đổi đại nhân vật tánh mạng, như thế nào không đăng giá. Riêng là chuyện này, thái tử sẽ không thương gân động cốt, cho nên mới muốn các ngươi rời đi, miễn cho ngày sau sẽ rách mặt hắn âm thầm xuống tay. Lạc Vân thường gật gật đầu, đối tần đại nhân cái nhìn tỏ vẻ một vạn cái tán đồng, bất quá mệt là quan trường tay già đời, này phân tích lực, chuẩn cơ mờ mờ, cùng nàng tưởng chính là một cái dạng. Thông thuận thái tử lại như thế nào, liền tính hoàng đế ra mặt, phòng trừng cũng sẽ thiên vị thái tử bên này, ai làm nàng Lạc Vân thường bất quá là một cái tiểu thương hộ chi nữ đâu, vô quyền vô thế. Mặc dù có tứ vương gia thích lại như thế nào, Làm ngươi vì thái tử phi cùng thái tử con nối doi đi tìm chết ngươi đều hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bọn họ lại như thế nào sẽ quản ngươi trong lòng cảm thấy công bằng không công bằng. Khác nhau bất quá là thủ đoạn cường thế một chút vẫn là nguyện chuyển một chút thôi. Đại ca, ta có bảo mệnh thủ đoạn, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, giữ được ta cùng ninh nhi tánh mạng tuyệt đối không có vấn đề, cho nên, các ngươi đi trước, làm ta không có nỗi lo về sau mới hảo hành sự. Đối này Lạc Vân tưởng tỏ vẻ thực hoài nghi, muội muội không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi từ nhỏ chính là nhược nữ tử, như thế nào bảo hộ chính mình cùng ninh y. Như vậy, đại ca ngươi dùng ta dược cảm thấy không hào sao. Này, thật là thần kỳ, nhưng hắn như thế nào có thể liền bởi vậy yên tâm. Lạc Vân Tường lấy ra một lọ dược tới, vạn ra nút lọ, đưa đến Lạc Vân Tưởng cái môi trước, đại ca, ngươi nghe nghe cái này liền biết ta cũng không có năng lực. Lạc Vân Thường vừa nghe, sau đó phẫn nộ nhìn về phía Lạc Vân Thường, ngươi, ngươi, lời còn chưa dứt, hắn liền ngã xuống đi. Lạc Vân Thường thu hồi cái trai, tuệ tuệ tỉ, tần thiếu, ta đại ca liền làm ơn các ngươi mang đi, đi bắt thần quốc Kim Phượng thành lầm chi phủ kia, nói tên của ta, hắn liền sẽ bảo hộ của các ngươi Ta thể, ta nhất định sẽ mang theo Ninh Nhi chạy đến tìm các người, cho nên không cần do dự, mang theo ta ca thẳng đến mục đích đi tần ba phụ ta cũng sẽ bảo vệ tốt. Ở tân đại nhân lôi đình thủ đoạn hạ, tần ra ba cái chủ tử lưu luyến không rời lên xe ngựa, mang đi trong nhà một ít nhẹ nhàng tài vật, sau đó ngồi xe ngựa rời đi kinh thành. Lạc Vân thường đem hạ hầu thần cho nàng ám vệ hô lên tới, tổng cộng 4 người, đi bảo hộ ta đại ca bọn họ, nếu các ngươi không vui, liền vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở bên cạnh ta, nếu không, ta sẽ tự mình xử tử các ngươi. Vương Phi Ít nhất lưu lại một người bảo hộ ngươi, hảo sao? Lạc Anh nhìn ra nàng kiên quyết, mở miệng đưa ra một cái thỉnh cầu. Lạc Vân thường nhìn nàng một cái, đây là hạ hầu thần cho nàng hộ vệ bên trong nhất có chủ ý một cái, làm việc cũng ổn thỏa. Vương Phi, Vương gia làm chúng ta bảo hộ ngươi, mệnh lệnh của ngươi chúng ta khẳng định nghe, nhưng là, ngươi không thể đem chúng ta toàn bộ đuổi đi, ba cái đi bảo hộ lạc thiếu ra bọn họ hẳn là sẽ không có vấn đề. Trước mắt bên kia khẳng định vô tâm tình bận tâm này đó. Hảo, Lạc Phi lưu lại bảo hộ ta, các ngươi ba cái lập tức đi bảo hộ ta đại ca bọn họ. Lạc Anh nhìn Lạc Phi liếc mắt một cái, cung cung kính kính gật đầu, là, Vương Phi thỉnh bảo trọng. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 095, quy cầu vẫn là bức bách. Tiện đi Lạc Vân tường bọn họ, Lạc Vân thường cùng tần đại nhân liếp nhau thần đại nhân bằng phẳng rời đi lạc ra hồi phủ đi an bài ra sự. Lạc vân thường mang theo lạc phi cùng liên can hộ vệ vội vàng hồi tứ vương phủ đi. Lúc này, khoảng cách thái tử bắt cóc lạc ninh đã qua canh ba chung thời gian, may mà lạc ninh bị điểm huyệt hôn mê, vẫn chưa đã chịu cái gì kinh hoách. Lạc vân thường chạy về phủ thời điểm liền nhìn đến hạ hầu thần hộ vệ vây quanh thái tử đoàn người, thái tử bên người bị hộ vệ tầng tầng bảo hộ. Hạ hầu thần thất vọng cực kỳ nhìn chung người Giờ khắp này, hắn rốt cuộc minh bạch vân thường vì sao không yên tâm, nguyên lai ngoài cuộc tỉnh táo trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, vân thường mới là cái kia càng hiểu biết nhị hoàng huynh người. Lạc vân thường gấp trở về đường khẩu, trong cung cũng người tới, hoàng hậu nương nương cùng thái tử mẫu phi hoàng quý phi nương nương đều tới. Hoàng đế nhưng thật ra không có tới, phòng trừng là không nghĩ bởi vì việc này cho người mượn cớ. Vân thường Lạc vân thường nhìn hắn một cái. Phát hiện hắn đấy mắt đau thương cùng thê lương nhịn không được cười nhạo, vương ra, không phải ta không cho ngươi mặt nguôi đâu, là ngươi duy nhất một mẹ đẻ ra hảo huynh để không chịu cho ngươi mặt nguôi đâu. Thực xin lỗi, là ta sai. Là hắn chắc hẳn phải vậy, là hắn tự cho là đúng. Hắn cho rằng có hắn điều tiết, hoàng huynh hẳn là sẽ không lại khó xử vân thường. Hắn cho rằng, ở kinh thành năng lực của hắn đủ để bảo vệ vân thường mẫu tử. Nguyên lai. Này hết thể đều là hắn tự mình đa tình thôi. Ngươi chính là A thần thích vương phi lạc vân thường sao? Đứng ở trung gian một cái quý phụ nhân nhìn bọn họ ôn nhu mở miệng dò hỏi. Hạ hầu thần ánh mắt phức tạp nhìn nhà mình mẫu phi liếc mắt một cái, vân thường, nàng là ta mẫu phi. Bên cạnh chính là đường kim hoàng hậu nương nương. Lạc vân thường nhìn hai cái quý phụ nhân liếc mắt một cái, đạm đạm cười, nguyên lai là hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi nương nương đại giá quang lâm. Lần đầu gặp mặt, không quen biết hai vị còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Không cần câu thúc, lại nói tiếp đều là người một nhà. Vốn dĩ tưởng triệu các ngươi tiến cung gặp mặt tâm sự, nhưng tứ vương ra nói trở lại bổ ngươi một cái đại hôn lại tiến cung ý kiến. Buồn cung cũng không thể tưởng được hôm nay sẽ phát sinh như vậy sự tình, thật sự là dự kiến khó chán. Lạc Vân thường nhìn đối diện thái tử liếc mắt một cái, diện mạo cùng hạ hầu thần chỉ có một chút điểm giống, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Hạ hầu thần thoạt nhìn là vai hùng Mỹ Nam tử, mà thái tử còn lại là tương đối âm nhu cái loại này. Hoàng quý phi dung mạo tương đối ôn nhu huyển chuyển cái loại này, thái tử tương đối giống nàng, phòng chừng hạ hầu thần chính là tương đối giống hoàng đế đi. Thái tử điện hạ bắt lấy ta nhi tử là muốn làm cái gì đâu. Thái tử nhấp môi xem nàng, có người bắt đi thơ thơ, điểm danh phải dùng ngươi tới trao đổi, ta biết tứ đệ khẳng định luyến tiếc làm ngươi mạo hiểm. nhưng là Vì ta thê nhi ta không thể không ngoan hạ tâm chỉ cần ngươi nguyện ý đi trao đổi, ta bảo đảm phái ra ta bên người tốt nhất ám vệ bảo hộ ngươi, tận khả năng bảo đảm ngươi an huy. Hơn nữa đối phương ở tin thượng thuyết minh, bọn họ sẽ không muốn cánh mạng của ngươi, chỉ là muốn trên người của ngươi mổ dạng bí phương, chỉ cần ngươi cho bọn hắn chân chính bí phương, bọn họ liền sẽ thả ngươi trở về. Cho nên đâu? Cho nên... Bồn cung muốn cho ngươi đi đến lượt ta thái tử phi bình an trở về. Rốt cuộc bọn họ không phải muốn ngươi mệnh, mặc kệ là cái dạng gì bí phương, ngươi lấy ra đi, bồn cung bồi ngươi tổn thất. Lạc vân thường buồn cười nhìn thái tử, ngươi như thế nào liền khẳng định bọn họ chỉ là muốn bí phương sẽ không thương tổn ta, bọn họ nói cái gì liền tin cái gì. Thái tử, ngươi như vậy thiên chân như thế nào lên làm thái tử? Nga, không đúng, thái tử khẳng định nghĩ tới trong đó nguy hiểm. Nhưng là, vì ngươi thái tử phi, ta sống hay chết lại có quan hệ gì, chỉ cần có thể cứu ngươi bạch thi thi, đừng nói hy sinh ta một người, chính là hy sinh toàn bộ tứ vương phủ ngươi đều cảm thấy giá trị đi. Cầm mồm. Bồn cung không phải cái loại này đê tiện tiểu nhân, mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện này ngươi cần thiết làm. Bất quá là bí phương, ngươi hà tất cất giấu, bồn cung nói, chỉ cần ngươi cho ta liền bồi thường ngươi tổn thất. thật không biết xấu hổ Lạc vân thường đều lười đến cùng hắn cái cọ, nhưng là, nàng không nghĩ như vậy tiện nghi cha thái tử, thái tử làm loại chuyện này có hay không suy xét quá tứ vương ra cái gì cảm thụ. Bị chính mình thân huynh đệ bắt lấy nhi tử tới uy hiếp chính mình thê tử, ngươi cảm thấy các ngươi chi gian huynh đệ tình ngày sau còn sẽ cùng trước kia giống nhau sao. Trước kia ta cảm thấy ngươi là rất yêu quý tứ vương ra, hôm nay ta hiểu được một đạo lý, ngươi nhất để ý chính là chính ngươi. Sau đó chính là bạch thi thi cái kia làm ký nữ còn tưởng lập đền thờ dối trá nữ nhân. Đến nội tứ vương ra à, hoàng quý phi gì đó, đều bài đến các ngươi hai cái lúc sau đi, một khi có ích lợi xung đột, ngươi liền có thể không chút do dự vì hai người các ngươi ích lợi hy sinh chúng ta những người này. Hôm nay là ta, lần sau phỏng trường chính là tứ vương ra đi, dù sao người khác chính là cho các ngươi lợi dụng đá cây chân. Đông Vân Quốc có ngươi như vậy chữ quân. Ta thật vì cái này quốc gia tương lai lo lắng đâu. Đủ rồi. Hoàng quý phi thở sâu, lời nói thâm thiê khuyên đủ, tứ vương phi, buồn cung biết ngươi trong lòng nguy khuất, nhưng là, thái tử nóng vội thế nhi. Thanh như thái tử lời nói, đối phương yêu cầu bất quá là ngươi bí phương, ngươi liền vì hoàng tộc con nối doi lấy ra cái kia bí phương đi, cứu trở về thái tử phi mẫu tử hai người lúc sau chúng ta sẽ bồi thường ngươi. Quả nhiên, hoàng quý phi vẫn là càng coi trọng thái tử, Cũng là, dù sao cũng là thái tử sao. Lạc Vân thường nhìn về phía hạ hầu thần, vương ra, ngươi cảm thấy đâu. Hạ hầu thần thống khổ nhìn trước mặt những người này, đều là trí thân, vì sao phải tương chiên quá cấp. Bạch thi thi mẫu tử mệnh là mệnh, hắn Thê nhi tánh mạng liền không phải mệnh sao. Thở sâu, hắn dương mắt bình tĩnh nhìn về phía thái tử, ngày xưa thân huynh đệ, thái tử điện hạ, hoàng đệ tử mình dẫn người đi nghị cách cứu viện thái tử phi. Như vậy ngươi có thể trước thả ta nhi tử sao? Thái tử nghe được hắn sưng hô trong lòng run lên, cũng biết trải qua hôm nay một chuyện, hắn cùng tứ hoàng đệ quan hệ đem không hề hữu hảo. Nhưng, vì thơ thơ hắn nguyện ý trên lưng thương tổn huynh đệ tội danh, tứ đệ, thực xin lỗi, không có thơ thơ, buồn cùng sống không bằng chết. Cho nên, vì cứu nàng, ta sẽ không chết thủ đoạn. Ta sở dĩ đối chất nhi xuống tay, chính là không nghĩ cùng người động thủ. Hoàng quý phi tự nhiên không muốn nhìn đến chính mình hai cái nhi tử giết hại lẫn nhau, chỉ có nhìn về phía lạc vân thường cái này còn tính người ngoài mục tiêu, dù sao nữ nhân mà tôi đã không có nàng còn có thể tìm khác hiền lương thục đức nữ tử cấp tiểu nhi tử làm vương phi, nhưng, đại nhi tử con vợ cả lại không thể khó giữ được. Khẽ cắn môi, nàng đột nhiên quỷ gối lạc vân thường phía trước, lạc tiểu thường, buồn cung cầu người, vì hắn huynh đệ hòa thuận, vì chúng ta mẫu tử ba cái tình nghĩa, cầu ngươi đi cứu cứu Thái tử Phi cùng Hoàng Thái tôn đi. Chỉ cần ngươi cứu Thái tử Phi mẫu tử, ngày sau ngươi muốn thế nào buồn cung đều đáp ứng ngươi. Mọi người đều trận mắt há hốc mồm là nhìn một màn này, Hoàng Quý Phi hương chính mình tiểu nhi tức quỳ xuống, tổn thọ Nga. Hạ hầu thần sắc mặt trắng bệnh, cả người run rảy nhìn về phía chính mình mẫu Phi, vì nhị Hoàng Huynh thê nhi, mẫu Phi có thể buộc hắn nữ nhân như vậy. Nguyên lai, không phải ảo giác, mẫu phi thật là vẫn luôn nhất coi trọng nhị hoàng huynh A. Ha ha ha, buồn cười chính là hắn mười mấy năm qua đều cho rằng bọn họ một nhà ba người là huynh đệ hòa thuận, mẫu từ tử hiếu, so những người khác muốn hạnh phúc hoàng gia con cháu. Nguyên lai, like, chẳng qua là còn không có gặp được yêu cầu lấy hay bỏ thời cơ, một khi yêu cầu lấy hay bỏ, mẫu phi lựa chọn chính là nhị hoàng huynh, mà hắn bên này chính là bị từ bỏ. S đầu phát càng tân E, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S, 096. Thất vọng. Vô luận là cái dạng gì tình huống, mẫu phi đối với chính mình tức phụ quý xuống, này không chỉ là cầu tình, càng có rất nhiều bức bách bọn họ khuất phục thủ đoạn. bước cho bà bà đối chính mình quý xuống, loại sự tình này truyền ra đi, không hiểu rõ người còn không biết như thế nào phê bình vân thường đức hạch đâu. Hạ hầu thần thẳng tắp hai đầu gối quỳ xuống, hình thành mẫu tử cho nhau quỳ lệ cục diện, mẫu phi. Nhi tử cầu ngươi cùng thái tử Hoàng Huynh đem ta hài tử trả lại cho ta, hảo sao? Hoàng Quý Phi tựa hồ không thể tưởng được tiểu nhi tử sẽ như thế đối nàng, trong lúc nhất thời huyết khí dâng lên, mặt đỏ lên run rảy nhìn hắn, cũng không biết nói nên nói cái gì tới biểu đạt nội tâm phẫn nộ. Hoàng hậu nương nương thấy như vậy một mản trong lòng ám sảng, làm Hoàng Quý Phi ngày thường khoe khoang. a lần này xem nàng như thế nào khoe khoang, đưa người khác mắt mù nhìn không ra tôi a Nàng chính là bất công đại nhi tử, vẫn luôn lợi dụng tiểu nhi tử cấp đại nhi tử lót đường. Trang đến lại hảo, bùng nổ ích lợi thời điểm còn không phải hiển lộ thiệt tình. tâm tắc, lần này lúc sau, thả xem cái này tứ vương ra có thể hay không cùng qua đi như vậy đối đãi bọn họ mẫu tử hay đi. Khu khu, muội mọi, mọi ngươi làm gì vậy, mặc kệ như thế nào, ngươi là trưởng bối, bọn họ tiểu bối nơi nào nhận được khởi ngươi quỳ lệ, sẽ giảm thọ nga. Vì bọn nhỏ hảo, cũng vì đại gia hảo ngươi vẫn là chạy nhanh đứng lên đi, đừng làm cho lão tứ khó xử A Hoàng quý phi tâm tư bị trắng ra chọc lộ ra tới, trong lúc nhất thời tức giận đến trực tiếp ngất xỉu đi, trong lòng thầm hận không thôi. Nha, Hoàng quý phi thế xỉu, thật là, các ngươi này bang nô tài làm sao bây giờ sự, còn không chạy nhanh đỡ Hoàng quý phi lên, thế bị thương Hoàng đế trách tội xuống dưới, các ngươi đảm đương đến khởi sao? Là, Hoàng hậu nương nương, Nhất bang nô tài nơm nớp lo sợ đem hoàng quý phi nâng dậy tới, sau đó sắp đặt đến một cái trên ghế quý phi. Thái tử yên lặng quét hoàng hậu nương nương liếc mắt một cái, trong lòng biết vị này lại tưởng châm ngòi ly rán, trong lòng biết cũng là thầm hận, trên mặt lại không thể lộ ra cái gì thần sắc tới, chỉ là bi thương nhìn về phía hạ hầu thần. Tứ đệ, chúng ta chi gian huynh đệ tình chưa bao giờ biến quá, nếu là ngươi có việc, vi huynh cũng là không chết thủ đoạn đều phải cứu ngươi trở về. Hôm nay, ta đối thơ thơ tâm cũng là như thế, thỉnh ngươi thành toàn vi huynh. Đối phương bất quá là muốn đệ mội trong tay bí phương, đối với ta cái này một quốc gia chữ quân, tin tưởng bọn họ sẽ không như vậy xuẩn lật lọng Lạc Vân thường mắt lệnh nhìn về phía Thái tử, liền tính đối phương muốn ta mệnh, ngươi cũng vẫn là sẽ hy sinh ta đi cứu bạch thi thi. Rốt cuộc Thái tử điện hạ ngươi vì nàng chính là có thể không màng huynh đệ tình, cũng không chết thủ đoạn đâu. Vốn dĩ có chuyện là không nghĩ nói. Nhưng hôm nay ngươi như thế bức bách chúng ta, ta không phun không mò. Chúng ta vương ra chính là chưa từng có từng yêu Bạch Thi Thi nữ nhân kia đâu, bất quá là cảm thấy nàng bề ngoài ô nu, không chán ghét như vậy một người mà tôi Nhưng Bạch Thi Thi lúc trước chính là thực chủ động cùng chúng ta vương ra ở bên nhau, muốn gả cho chúng ta vương ra, ai biết cuối cùng trở thành Thái tử ngươi nếu là nhị hoàng tử ngươi. Sau đó nàng vì cái kia địa vị liền đầu nhập vào Thái tử ôm ấp, May mà chúng ta vương gia chưa bao giờ từng yêu, tự nhiên liền sẽ không để ý nàng thích ai. Nhưng bạch thi thi tựa hồ thực không cam lòng đâu, phía trước thái tử cưới chắc phi nàng liền hấp tấp tìm tới chúng ta vương gia tưởng một tố nỗi lòng biểu ý khuất, muốn cho vương gia thương tiếc nàng. Tâm tắc, thật là không biết xấu hổ A Thái tử điện hạ ngươi cũng là tâm khoan, cứ nhiên yên tâm làm nàng đi ra ngoài tìm chính mình mối tình đầu đầu nhập vào. Liên tính ngươi yên tâm nhà của chúng ta vương ra sẽ không muốn hàng sỉ cổ tạn cũng không nên như vậy dùng tung chính mình chính thê đi ra ngoài làm bở đi. Cấm miệng, đừng vội nói bậy Buồn cung thái tử phi tuyệt đối là một cái ôn nhu thiện lương Thế tử, ngươi ghen tị cũng không thể chống giống địa đặt. Thái tử điện hạ, tưởng bức bách ta hỗ trợ còn như thế tiêu ngạo, ngươi chẳng lẽ là đem chính mình trở thành đông vân quốc hoàng đế, thiên hạ vô địch. Thái tử mặt tâm trầm, trên mặt đã không kiên nhẫn. Lạc Vân Thường, ta kiên nhận hưu hạn, nếu ngươi không nghĩ muốn nhi tử, như vậy, ta hiện tại liền có thể động thủ. Dù sao còn có bó lớn nữ nhân có thể cấp tứ đệ sinh nhi tử, không phải phi ngươi không thể. a thật là đê tiện vô sỉ cha năm đâu. Lạc Vân Thường thở sâu, ta đi, vì ta nhi tử, sao lại có thể không đi. Lần này không có phòng bị hảo ngươi cái này hắc tâm can nhân cha, là ta sai. Lần sau. Nếu lại làm ngươi loại này tiểu nhân thực hiện được, ta lạc vân thường chính là đồ con lợn. Hạ hầu tuyên cũng mặc kệ nàng phong cái gì tàn nhẫn lời nói, nói thẳng nói, đông cửa thành ngoại long liệt sơn chân núi đi thôi, buồn cung đã làm người chuẩn bị tốt xe ngựa. Hoàng hậu nương nương nhìn một màn này thở dài, tứ vương phi, lần này vì cứu thái tử phi cùng hoàng thái tôn cũng chỉ có thể bí khuất, buồn cung cũng không thể tự tiện làm chủ, thỉnh ngươi cẩn thận một chút đi. Bổn cung hứa hẹn ngươi Chỉ cần ngươi đi, mặc kệ kết quả như thế nào, con của ngươi buồn cung đều bảo định rồi. Lạc vân thường không thể tưởng được hoàng hậu nương nương cư nhiên sẽ nói nói như vậy, mỉ môi thực thức thời tạ ơn, đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái, bất luận như thế nào, này ân tình vân thường khắc trong tâm khảm. Ai, các ngươi đi thôi. Thái tử bắt có hôn mê lạc ninh buộc lạc vân thường đi cứu bạch thi thi, hạ hậu thần tự nhiên muốn đi theo tiến đến, bất quá lên xe ngựa lúc sau. Thái tử bọn họ một chiếc xe, Lạc Vân thưởng cùng Hạ Hầu Thần một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, hai người đối diện không nói gì. Hoặc là nói là Hạ Hầu Thần vô mặt lại cãi lại cái gì, này hết thảy đều là hắn quá mức tự cho là đúng tạo thành. Nhi tử liền ở chính mình vương phủ bị chính mình thân ca dùng cái loại này phương thức chộp tới uy hiếp Vân Thường mạo hiểm. Hắn cảm thấy một khuôn mặt đôm đốp đôm đốp bị người vả mặt, đau quá. Thậm chí hắn đều cảm thấy không mặt mũi cùng Lạc Vân thường nói một tiếng thực xin lỗi, thực xin lỗi có ích lợi gì, chỉ là biểu hiện hắn vô năng thôi. Ngươi người nhưng có thu được cái gì tin tức? Không có, Bạch Thi Thi mẫu tử bị bắt ta cũng là ở thái tử nói ra lúc sau mới biết được. Lạc Vân thường hiếp hiếp mắt, ngươi không phải phái người đi theo Bạch Thi Thi sao? Hạ hầu thần hổ thẹn túi đầu, nàng rời đi mạc hoàn trấn lúc sau ta người liền không có đi theo nàng. Bởi vì thái tử có phái ám vệ bảo hộ nàng, ta không nghĩ làm ngươi hiểu lầm cho nên liền hạ lệnh tất cả mọi người không cần lại chú ý chuyện của nàng. Không thể tưởng được lại bởi vì quyết định này làm cho bọn họ ở vào bị động vị trí, thật là đáng chết. Lạc Vân thường nhắm mắt rửa vào xe ngựa vét tường, tựa hồ ở nghỉ ngơi, kỳ thật ở cùng hệ thống liên hệ, hệ thống, nhưng có bảo vệ tốt ninh nhi. Ký chủ yên tâm, tiểu chủ nhân an nguy vô ưu ta tùy thời chú ý hắn động Tĩnh Vì ổn thỏa khởi kiến ta còn cho hắn trên người đeo một cái máy theo dõi, tuy thời có thể viễn trình nhìn đến nó tình huống. Đương nhiên, đây là vừa rồi lộng đi lên, phía trước không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không trách ngươi, ta cũng chưa dự đoán được. Ký chủ, cái này máy theo dõi rất cao cấp, năng lượng mặt trời nạp điện, cho nên ta không có thông chi ngươi liền khấu trừ 5.000 tích phân. Đối ninh nhi có lợi không sao? Tích phân không lâu là dùng để dùng sao? Có thể đối nhi tử có trợ giúp đồ vật, lại quý cũng không đau lòng. Cha thái tử sẽ không xúc phạm tới ninh nhi đi. Ký chủ yên tâm, một khi có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ nhân. Có hệ thống tùy thời theo dõi cùng bảo hộ, lạc vân thường trong lòng an tâm một chút. Kế tiếp chính là tĩnh xem này thay đổi, nàng cũng muốn biết rốt cuộc là ai muốn nàng bí phương đâu. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 097 Nàng không đáng giá cái kia giới. Nàng cùng đường nghiệm vân hợp tác sự tình nếu người có tâm tưởng cha nói nhưng thật ra không khó. Đỏ mắt thuốc viên phối hợp nói cũng là có khả năng. Nhưng vì thuốc viên bí phương liền như vậy lớn mật trảo đồng vân quốc thái tử phi tới uy hiếp nàng người. A nàng chỉ có thể nói đối phương thực kiêu ngạo. Nếu không phải kiêu ngạo chính là cố ý thiết cục, mục đích đương nhiên không phải nàng bí phương, mà là vì khác. Trình sự kiện lớn nhất lợi và hại là cái gì? Thái tử cùng tứ vương gia quan hệ biến ác liệt, nguyên bản thân huynh đệ có ngăn cách, thậm chí bắt đầu có tư hoán, này đối ai có lợi đâu. Thái tử đối thủ cạnh tranh vẫn là nói biệt quốc gian tế linh tinh. Đông Dương, Lạc Vân Thường không biết vì sao lại nghĩ tới cái kia vạn hương đường tổ chức. Nếu vạn hương đường tổng bộ thật là cái kia nam triều quốc thế lực sở khống chế nói, làm ra chuyện như vậy liền rất dễ dàng lý giải, mục đích chính là châm ngòi ly gián thái tử cùng tứ vương gia quan hệ. Tấn công một quốc gia, từ phần ngoài đánh là bất đắc dĩ cử chỉ, mà từ nội bộ phá hủy còn lại là càng cao minh thủ đoạn. Hạ nơi này, Lạc Vân Thường đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hạ Hầu Thần, cho ta nói một chút Nam Hoàng Quốc một ít phong thổ đi, thì như cái kia quốc gia người có chút cái gì rõ ràng đặc thù linh tinh. Hạ Hầu Thần đầu tiên là không rõ nguyên do, loại này thời điểm nàng nhắc tới Nam Hoàng Quốc làm cái gì? Nhưng thực mô liền nghĩ đến bọn họ ở Kim Phượng Thành suy đoán tới, trong lòng cả kinh, ngươi là hoài nghi bọn họ. Ơn, ngươi cùng ta nói nói. Nói tóm lại, Nam Hoàng Quốc bên kia người Nam nữ trong người cao thượng đều tương đối thấp bé, sau đó bọn họ quốc gia nữ tử địa vị càng thấp hèn, nhưng tính cách thượng tương đối rảo hoạt, gia tâm còn rất lớn. Cứ như vậy hoàn toàn không có mặt mày A Lạc Vân thường thở dài, vẫn là nhìn thấy đối phương lại phân tích đi. Trên đường dùng nửa canh giờ nhiều một chút, bọn họ rốt cuộc tới rồi đối phương chỉ định địa điểm, long liệt sơn chân núi nơi nào đó. Thái tử điện hạ, nơi này có cái mảnh vải, làm chúng ta hương chính nam yên tâm thẳng đi, đi tới 500 mệ dừng lại. Căn cứ mảnh vải phương hướng tiêu, bọn họ kế tiếp nửa năm ngồi xe ngựa, cần thiết xuống dưới đi đường, bởi vì phía trước là rừng cây. Thái tử điện hạ tự nhiên là yêu cầu đại gia dựa theo đối phương yêu cầu hành sự. Lạc Vân Thường bọn họ đi trung gian, phía trước là hộ vệ mở đường, cha thái tử mang theo Lạc Ninh cùng nhất bang hộ vệ cản phía sau. Dựa theo chỉ thị đi rồi 500 mễ lúc sau bọn họ lại thấy được một cái mảnh vải, lần này là yêu cầu bọn họ hướng phía tây đi tới 1.000 mét. Dạo qua một vòng lúc sau, Lạc Vân Thường kinh ngạc phát hiện bọn họ trước mặt xuất hiện một cái đại giang lưu, nước sông quần quận thập phần rộng lớn mạnh mẽ, giảng thật. Nàng đi vào thế giới này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy khí giang lưu. Đông Vân Đại Giang Hạ Hầu Thần sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, đối phương tuyển ở cái này địa phương hiển nhiên là làm tốt cấp tốc lui lại chuẩn bị. nay đối bọn họ tới nói cũng không phải tin tức tốt. Nga, Đông Vân Quốc Đại Giang Hà Hạ Hầu Thần trầm khuôn mặt thấp giọng nói, đúng vậy, chúng ta Đông Vân Quốc lớn nhất một con sông lưu có thể thông qua này thủy lộ trực tiếp đi đến Nam Hoàng quốc biên giới. Như thế xem ra, đối phương là vạn hương đường người khả năng tính lớn nhất lạc. Xuất hiện đi, bổn thái tử đã dựa theo các ngươi yêu cầu đem lạc vân thường mang lại đây, lập tức phóng thích ta thái tử phi. Lúc này, một con thuyền không lớn không nhỏ thuyền từ bờ sông Hạ Hoa đến Giang lưu Trung tâm, mấy cái người bịt mặt đè nặng Bạch Thi Thi xuất hiện ở bòng tàu thượng, Bạch Thi Thi trong lòng ngực ôm con trai của nàng. Xem đến cha thái tử là kinh hồn tăng đảm, hận không thể lập tức bay qua đi cứu người. Đem lạc vân thường buông xuống, chúng ta liền đem thái tử phi mẫu tử thả chạy. Không được, nếu các ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Hạ hầu thần lạnh lùng nói. Thái tử điện hạ tuy rằng không vui lại cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế không có lại mở miệng. Người trên thuyền hư lạnh một tiếng, đồng vân quốc thái tử điện hạ, nếu ngươi không nghĩ muốn ngươi thái tử phi cùng ngươi đích trường tử, như vậy, Chúng ta không sao cả. Bí phương tuy rằng hấp dẫn người, bất quá rốt cuộc không bằng một quốc gia Thái tử phi cùng Hoàng Thái tôn đáng giá đâu. Ha ha ha, cũng không phải là, nếu không phải chúng ta lão đại muốn lạc vân thường phương thuốc, chúng ta huynh đệ mấy cái chính là hy vọng đem các nàng mẫu tử mang đi đâu. Các người dám. Thái tử điện hạ phẫn nộ trừng mắt những người đó, hận không thể bầm thây vạn đoạn. Bạch thi thi cổ lẽ cùng bị người hoành một cây đao, tay chặt chẽ ôm nhi tử. Sợi tóc tán loạn nhu nhược đáng thương nhìn về phía bọn họ, tuyên ca ca, ô ô, ta sợ quá. Thơ thơ, không phải sợ, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Cha thái tử thâm tình chân thành nhìn bạch thi thi, bạch thi thi cũng là vẻ mặt cảm động bộ dáng Tay rát cái chân gà, này hai người thật là ghê tẩm muốn chết. Lạc vân thường hận không thể một người cho bọn hắn một cái tắc hai, uy hiếp nàng cứu loại này bạch liên ký nữ, quả thực là ghê tẩm nàng. Vân thường Thực xin lỗi, nếu không phải vì ta, ngươi liền không cần tới mạo hiểm cứu ta, nếu không phải ta luyến tiếp cùng tuyên ca ca hải tử, ta liền tự sát muốn chết, như thế nào cũng không thể liên lụy ngươi. Nhưng là, ta không thể làm tuyên ca ca hải tử cùng ta cùng chết, ta không thể chết được á anh anh anh. Cầu ngươi không nên trách tuyên ca ca bọn họ, càng không nên trách tứ đệ, đều do ta chính mình mệnh khổ. Nôn. Lạc Vân Thường thật sự tưởng phun ra, bạch thi thi. Có thể hay không không cần như vậy ghê tầm ta, ta thật sự thật sự rất muốn phun, người bộ dáng này từ đầu đến chân đều làm ta khinh thường. Bạch thi thi xanh trắng một khuôn mặt, yếu ớt bất kham, tựa hồ đã chịu cực đại thương tổn. Cha thái tử tức khắc đau lòng đến không được, giận trừng lạc vân thường, người cái này ác độc nữ nhân, thơ thơ đều như vậy đáng thương, người sao lại có thể bộ dáng này đối nàng. Ta sát, nào tàn, không nghĩ vô nghĩa giải thích. Hạ hầu thần cũng giật mình nhìn về phía chính mình Thái tử Hoàng Huynh, thật sự không biết chính mình cái này ca còn sẽ bởi vì bạch thi thi trở nên như thế không có lý trí, quả thực không thể nói lý. Rõ ràng là hắn buộc vân thường tới cứu người, còn tưởng vân thường cao hưng phân chấn đi thay đổi bạch thi thi không thành. Đầu óc không ngu người đều không thể cam tâm tình nguyện hảo sao. Vốn dĩ chính là có hiểm khích hai người, ai nguyện ý xá mình vì địch nhân A. Một đám thiểu năng trí tuệ, không phải muốn dùng muốn ta bí phương sao. Bồn vương phi nhất luôn cựu đỉnh, đem cái kia vô dụng, chỉ biết liên lụy người khác thái tử phi cùng nàng nhi tử cùng nhau đưa lên tới, ta cho các ngươi một cái bí phương hảo. Ha ha, lạc vân thường, ngươi cho chúng ta xuẩn. Các người hiệu thuốc tiêu thụ thuốc viên nhưng không ngừng một cái, chúng ta chủ tử muốn chính là toàn bộ phương thuốc, Đông Vân Quốc thái tử phi cũng không phải là như vậy giá rẻ. Suy, theo ý ta tới, Bạch Thi Thi kẻ tù này liền không đáng giá một cái tiền đồng, bất quá xem ở cái tiết nhưng Linh Tiểu Hoa Nhi Phân Thượng mới ra một cái phương thuốc. Ngươi! Cha Thái Tử phẫn nộ nhìn về phía Lạc Vân Thượng, ông chắc chắc nói, Lạc Vân Thượng, không cần quên mất con của ngươi. Hảo đi, xem ở ta Nhi Tử Phân Thượng, ba cái phương thuốc, ai muốn hay không, không cần liền giết con tin. Giết chết Đông Vân Quốc Thái Tử Phi cùng Hoàng Thái Tôn lúc sau. Chúng ta Đông Vân Quốc Thái Tử Điện Hạ Chính là chân trời góc biển đuổi giết các ngươi Nga. Nếu đuổi giết các ngươi còn không giải hận, Đại Khái Liền sẽ cùng nhà ta Tứ Vương ra cùng nhau lánh binh tấn công Nam Triều Quốc, họa cập người trong nước. Ta Phi, các ngươi tấn công Nam Hoàng Quốc làm chúng ta chuyện gì, đừng ở chỗ này lừa dối chúng ta, Nam Triều Quốc ba cánh chết sống cùng chúng ta không quan hệ. Nga, đúng không, ta thấy thế nào các ngươi chính là Nam Triều Quốc con dân đâu? Điên nữ nhân. Nói hiệu nói vượng, chúng ta, thử, các ngươi nói là chính là đi, muốn tấn công liền đi tấn công đi, dù sao chúng ta chính là muốn tải không muốn sống người. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 098, không hề là hảo huynh đệ. Lạc Vân thường cười lạnh, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra mấy người kêu ngạc nhiên cùng khẩn trương, tuy rằng bọn họ che mặt, nhưng ánh mắt bán đứng bọn họ. Tuy rằng bọn họ phản ánh sắc thật thực mau. Nhưng nàng chính là nhìn không chấp mắt nhìn bọn hắn chầm chầm ánh mắt đâu. Đông Vân Quốc Thái Tử Điện Hạ, đem Lạc Vân Thường nữ nhân kia ném xuống tới chúng ta trên thuyền, chói chặt nàng điêu xuống dưới, sau đó chúng ta lập tức đem Thái Tử Phi cho người treo lên đi như thế nào. Cầm đầu cái kia người bịt mặt âm chắc chắc nói. Cha Thái Tử nhìn Lạc Vân Thường liếc mắt một cái, nóng vội đến hận không thể lập tức đem người ném xuống đi đổi tim ái nữ nhân trở về, nhưng ánh mắt thoáng nhìn chính mình đệ đệ. Hán chịu đựng, các ngươi không phải chỉ cần phương thuốc sao. Yên tâm, chỉ cần lạc vân thường theo chúng ta đi một chuyến, giao ra phương thuốc lại dạy chúng ta người học xong luyện chế thuốc viên. Như vậy, chúng ta đối nàng liền không có hứng thú. Đến lúc đó tự nhiên sẽ phóng nàng rời đi. Hảo, đừng rong dài lằng nhằng, đổi không đổi nhanh lên làm quyết định. Đổi. Cha thái tử không chút do dự thanh âm. Lạc vân thường cười lạnh, đời này, nàng thề. Tuyệt đối sẽ không làm hạ hầu tuyên cái này tiểu nhân hào quá. Thái tử, A vị trí này nàng cũng sẽ làm hắn ngồi không xong Chưa từng có người như vậy khi dễ nàng lúc sau còn có thể đủ kê cao gối mà ngủ, khiếp mắt quét người trên thuyền liếc mắt một cái, lạc vân thường trong đầu cùng hệ thống giao lưu hệ thống, khả năng đủ ở ta lên thuyền lúc sau giúp ta dùng dược mê choang kia một thuyền người. Có thể, bất quá muốn 1.000 tích phân, rác rửa hệ thống, chết muốn tích phân. Còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng, nàng còn phải tiếp thu, hảo, chỉ cần ngươi làm được tích phân ngươi có thể khấu. Lại nhìn về phía hạ hầu thần, bảo vệ tốt ninh nhi không cần lại lưu tại kinh thành. Hiển nhiên, kinh thành không phải địa bàn của ngươi, ngươi bảo hộ không được bên người người. Vẫn thường, hạ hầu thần cắn răng trong lòng thập phần độn đau, hắn cũng không dám đi xem thái tử, chỉ sợ một cái khống chế không được liền đi đánh người. Đừng muốn chết muốn sống bộ ráng, xuẩn, ta sẽ không có việc gì, mang ninh nhi đi tìm ta chính là, ngươi chính là đông vân quốc chiến thần, còn sợ tìm không thấy như vậy mấy cái rắp rưỡi. Hạ hầu thần sửng sốt ngay sau đó kiên định xuống dưới, hảo, ta chắc chắn cứu ngươi trở về. Được rồi, đừng vô nghĩa. Hạ hầu tuyên, vì phòng ngừa ngươi thân đệ đệ một hồi quái dày chúng ta làm việc, hiện tại, thỉnh ngươi trước cho hắn điểm huyệt bảo đảm hắn một hồi sẽ không lao xuống tới giết người. Hạ hầu tuyên cứng đờ, đây chính là chân chính đắc tội tứ đệ sự tình, nhưng, không làm hiển nhiên không có khả năng. Một mặt nhìn về phía hạ hầu thần, tứ đệ, thực xin lỗi, cứu người quan trọng Nhi tử bị người khống chế được, hạ hầu thần cũng không thể phản kháng, chỉ là lệnh nhạt ánh mắt nhìn về phía ngày xưa thân huynh đệ, lại không gọn sóng. Bị hắn như vậy ánh mắt vừa thấy, hạ hầu tuyên là có chút trở dạ nhưng là thoáng nhìn trên thuyền bạch thi thi cùng Nhi tử, hắn vẫn là ngạnh hạ tâm địa điểm huyệt. Hạ hầu thân bị điểm huyệt, Lạc Vân Thường tự nhiên bị người cột lấy điếu xuống dưới kia trên thuyền, sau đó kêu bang nhân đem bạch thi thi cột vào dây thường thượng, thái tử các hộ vệ tự nhiên chạy nhanh đem thái tử phi mẫu tử kéo lên. Bạch thi thi một bị trói hảo, những người đó liền khai thuyền bay nhanh rời đi, thuận giang mà xuống, thực mau liền lưu lại một bóng dáng cấp hạ hầu thần giận mắt. Chờ đến bạch thi thi mẫu tử bình an giải cứu, hạ hầu thần mới lạnh lùng nhìn về phía thái tử, thái tử điện hạ hay không hẳn là cho ta giải huyệt, còn có đem ta nhi tử trả lại cho ta. Lúc này thái tử tự nhiên sẽ không lại rằng co, nhanh nhẹn giải huyệt, cũng đem lạc ninh trả lại cho hạ hầu thần. Hạ hầu thần ôm nhi tử nhìn đã đi xa thuyền, ánh mắt lạnh lùng, thái tử điện hạ, sau này chúng ta liền không hề là hảo huynh đệ, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. đứng lại Tứ đệ ngươi là phải vì một nữ nhân cùng ta xa lạ sao? Thái tử điện hạ không phải cũng là vì một nữ nhân không màng ta thê nhi sinh tử sao? Hiện giờ còn có mặt mũi chỉ trích ta. Hạ hầu tuyên sắc mặt tối sầm, bạch thi thi vội vàng khuyên, tuyên các ca, ca, tứ đệ chỉ là nhất thời xúc động, rốt cuộc hắn đối lạc vân thường cũng là có hổ thẹn. Thái tử phi ngươi sai rồi, buồn vương đối lạc vân thường không chỉ là ấy nấy, càng có rất nhiều tình yêu nam nữ, buồn vương tâm duyệt nàng. Nàng là bổn vương, cái thứ nhất thích nữ nhân, cũng là cuối cùng một cái. Bạch thi thi thân mình một lào đảo, không dám tin tưởng nhìn về phía hắn, ánh mắt chất vấn tựa hồ muốn nói, nếu hắn là người cái thứ nhất thích người, ta đây ai, ta tính cái gì. Bổn vương đối với ngươi chưa bao giờ từng có tình yêu, đã từng bất quá là cảm thấy người cực giống mẫu phi, là một cái có thể đương hiển thê người được chọn thôi. Cho nên, hắn đôi chính mình cư nhiên không phải thiệt tình yêu thích, Chỉ là cảm thấy thích hợp làm hiền thê. Bạch thi thi trong lòng là cự tuyệt tin tưởng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hạ hầu thần nói, Tứ đệ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao chúng ta đều biết ngươi đối lạc vân thường ấy nấy là thật thật tại tại. Lần này lại bởi vì ta liên lụy nàng, thật sự là thẹn bối. Không phải bởi vì ngươi, vân thường mạo hiểm bất quá là bị thái tử điện hạ bắt buộc, thái tử bắt đi chúng ta nhi tử, lấy ninh nhi tánh mạng tương áp chế. Buộc Vân Thường đi đổi người trở về. Nếu như bằng không, Bồn Vương như thế nào sẽ cam nguyện làm chính mình lộ hiếm nữ nhân đi đổi nữ nhân khác? Liên tính người là Thái tử Phi cũng tuyệt đối không thể. Không, không nên như vậy. Liên tính không có Thái tử tương bức, Hạ Hầu Thần cũng nên đem nàng đặt ở đệ nhất vị mới là. Rõ ràng trước kia chính là bọn họ một đôi, Lạc Vân Thường dựa vào cái gì đoạt nàng vị trí. Bạch Thi Thi trong lòng thập phần không thoải mái. Thật giống như chính mình đồ vật bị người đoạt đi rồi giống nhau, đau thương đối với thái tử, tuyên ca ca, thực xin lỗi, ta lần này cái gì đều không có làm tốt, không chỉ có không có bảo vệ tốt chính mình, còn liên lụy người khác. Ô chúng ta nhi tử mới vừa trăng tròn liền đụng tới chuyện như vậy, cũng không biết tương lai có hay không phúc. Thái tử điện hạ đương nhiên là ngăn chặn nàng miệng, không cho nàng nói ra nguyền rủa chính mình hài tử nói tới, yên tâm. Chúng ta nhi tử chính là hoàng thái tôn, tất nhiên là tôn quý vô cùng người. Phía trước làm nàng rời đi bất quá là bởi vì trong lòng biết nàng trong lòng khó chịu, dứt khoát làm nàng mượn cơ hội trốn đi ra ngoài nhắm mắt làm ngơ, thuận tiện hảo hảo dưỡng thai. Đến nỗi dự không nổi bạch thi thi trong bụng hài tử ý tưởng. Kia sao có thể, một cái hậu viện bên trong, chỉ cần nam nhân thật sự sủng ái một nữ nhân nói, sao có thể hộ không được nàng. Càng đừng nói hiện giờ hài tử đều sinh ra tới, vẫn là đích trưởng tử, thái tử sao có thể làm đứa con trai này có sơ xuất, trở về lúc sau liền lập tức an bài nhân thủ tỉ mỉ bảo hộ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mẫu tử đã chịu hủy khuất. Này Sương, Hạ Hầu Thần đã vô tâm tình xem bọn họ hai cái tu ân ái, ôm nhi tử đi nhanh rời đi, lười đến lại vô nghĩa. Bạch Thi Thi còn muốn nói cái gì, lại bị thái tử ôm lấy, lời nói thâm thiê chấn ăn nói, tính làm hắn đi thôi. Lần này đối lạc vân thường tứ đệ nhưng thật ra động thật cảm tình, như vậy cũng hảo, chúng ta cũng không cần đối hắn cảm thấy thẹn trong lòng. Bạch thi thi ru xuống mắt, ánh mắt phức tạp, nàng một chút cũng không hy vọng hạ hầu thần buông nàng thích thượng nữ nhân khác, hắn hẳn là vĩnh viễn đều thích chính mình mới hảo, liền tính cưới vợ sinh con, trong lòng cũng nên chỉ thích chính mình mới là. Đương nhiên, nàng cũng biết loại này ý tưởng là không thể nói ra, bằng không. Thái tử đều sẽ không tha thứ nàng. Chỉ có thể ôm ở thái tử điện hạ trong lòng ngực, làm ra một bộ rất mệt bộ răng tới, tuyên ca ca, ta mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Hảo, ta ôm ngươi trở về. Thái tử bảo bối đem bạch thi thi mẫu tử ôm xuống núi, lên xe ngựa lúc sau còn phân phó xa phu vững vàng lên đường, làm bạch thi thi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hai tử tắc chính mình tự mình ôm, đây chính là hắn đứa bé đầu tiên đâu, vẫn là đích trưởng tử. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu? S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 099, tính toán. Hạ hầu thần ôm nhi tử trực tiếp theo đông vân đại giang truy đi xuống, đồng thời cho chính mình hộ vệ hạ đạt mấy cái mệnh lệnh làm cho bọn họ hồi phủ đi làm. Vốn dĩ cứu người không nên mang theo nhi tử, nhưng là hắn không yên tâm đem nhi tử giao cho thủ hạ người, cho nên vẫn là chính mình ôm đuổi theo hải nhi hắn nương đi. Vương gia! Vương Phi còn ở trên thuyền, bất quá có điểm kỳ quái, nghe không được trên thuyền động tĩnh. Nếu không thuộc hạ từ trong nước trộm lẻn vào nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội cứu trở về Vương Phi. Đã sớm âm thầm theo dõi ám vệ ở hạ hầu thần truy lại đây thời điểm thấp rộng bẩm báo. Hạ hầu thần nhìn xem nước sông, tuy rằng không phải thức ấp, nhưng nếu là làm ám vệ lặn xuống nước cứu người vẫn là không quá thỏa đáng, chủ yếu là kia thuyền không lớn, có điểm động tĩnh gì đều dễ dàng bị thuyền người nghe được. Trước đi theo, chỉ cần người còn ở trên thuyền, chúng ta liền có cơ hội. Bất quá vẫn luôn ở sông nước thượng mục tiêu quá rõ ràng, hán phỏng chừng đối phương sẽ tuyển một chỗ mang đi vân thưởng sẽ không vẫn luôn ở trên thuyền, chặt chẽ chú ý trên thuyền động tĩnh, bao gồm mặt nước động tĩnh. gì kia thuyền có chút không thích hợp A vương ra mau xem, kia thuyền giống như mất đi không chế. Ám vệ đột nhiên kinh hô Hạ hầu thần dương mắt xem qua đi cũng là kinh hồn táng đảm. Khi thuyền cư nhiên đâm bờ sông biên vách núi đi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trên thuyền đã xảy ra cái gì biến cố? Hạ hầu thần mặt trầm xuống, đi, đi trên thuyền. Mang theo mấy cái ám vệ trực tiếp phi rơi xuống trên thuyền, liền nghe được một tiếng quen thuộc nữ tử kinh hô À, ta thiên, ta sẽ không chống thuyền làm sao bây giờ? Vân Thường Lạc Vân Thường lung lay đi tới, nhìn đến hạ hầu thần vui mừng lộ rõ trên nét mặt, các ngươi tới, mau mau. Ta sẽ không lộng cái này thuyền. Hạ hầu thần xem nàng bộ dáng này hẳn là chuyện gì đều không có. Đối hai cái ám vệ vây vây tay, bọn họ lập tức thức thời đi trong thuyền. Lạc vân thường chạy chậm lại đây bao quá nhi tử, như thế nào còn không có tỉnh. Nga, xin lỗi, ta quên mất cấp ninh nhi cởi bỏ ngủ huyệt. Hạ hầu thần nhẹ nhàng một chút, lạc ninh mở mông lung mắt buồn ngủ, trong mắt vừa chuyển nhìn đến quen thuộc cha mẹ lập tức lộ ra tươi cười, mâu thân. Ngoan nhi tử. Lạc vân thường sao sao hai khẩu, cùng nhi tử tới cái thân mật tan ủi, một bên hạ hầu thần thấy thế vô ngữ, xem ra thói quen xấu này nàng là nhất thời không đổi được. Bất quá hôm nay bị dọa một phen liền từ nàng đi. Thuyền thực mau bị đám ám vệ cấp cố định xuống dưới, ổn thỏa xuôi dòng thẳng hạ. Vân thường, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Lạc vân thường phiết hắn liếc mắt một cái, ta cái gì tính toán ngươi đều duy trì ta. Ấn. Lần này là bọn họ trước đắc tội chúng ta, thân huynh đệ minh tính sổ. Lại hảo huynh đệ cũng không thể lấy ta thê nhi mạo hiểm, người muốn như thế nào báo thù ta đều đáp ứng, chỉ cần lưu chữa bọn họ thánh mạng. Lạc vân thường trong lòng hơi chút vừa lòng một ít, cuối cùng không có tiếp tục thánh phủ, nếu hắn dám nói cái gì tha thứ nói, nàng nhất định không nói hai lời đem hắn đá sông nước bên trong phao cái tắm nước lạnh thanh tỉnh một chút. Ta trước rời đi kinh thành, đi kim phượng thành tìm lầm chi phủ, Ngươi xử lý tốt kinh thành bên này sự, sau đó đi ngươi quân doanh đi, đi phía trước nhất định phải cùng nhân cha thái tử phu thê phân rõ quan hệ, làm kinh thành tất cả mọi người biết là bọn họ phu thê thiếu chúng ta, là bọn họ ích kỷ vô tình ở phía trước, cho nên ngươi mới không dám muốn như vậy thân huynh đệ, miễn cho ngày sau nhà bọn họ phát sinh sự tình gì lại bức bách người thê nhi đi hy sinh phụ hiến. Hảo. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ lại nói, phải nhớ đến bảo hộ tần gia tần đại nhân. Bọn họ toàn ra đều bởi vì ta lựa chọn đi theo ta đại ca đi Bắc thần quốc, liền còn lại tần đại nhân còn lưu tại kinh thành, chờ từ quan lại đi. Hạ hầu thần sứng suốt, chuyện này cư nhiên liền an bài hảo. Bọn họ là vừa thu lại đến tin tức cũng đã tính toán hảo cái này sao? Xem ra là đối kinh thành bên này thất vọng tốt đỉnh, không tính toán lại trở về. Hạ hầu thần hổ thẹn cúi đầu, chỉ cảm thấy chính mình thật sự thực vô dụng. Đông Vân quốc tuổi trẻ nhất chiến thần lại như thế nào, kết quả là còn không phải bị người áp chế, vẫn là chính mình trí thân thân thủ chiều hắn tâm hoa thọc dao nhỏ. Phản quang mà xuống, một thân cẩm y hắn có vẻ rất là cô đơn cùng nản lòng, tuy là như thế, hắn bên người quanh quẩn khí chất vẫn là thực mê người, người nam nhân này a Ai, Lạc Vân thường than nhẹ một tiếng, hạ hậu thần, ta đã từng đề nghị quá kia sự kiện kỳ thật thật không phải khí lời nói. Liền ngươi kia thân ca phẩm tính, ta chút nào không thể tin được hắn sẽ thật sự rất tốt với ta, mặc dù là ngươi, một khi phát sinh ít lợi xung đột, ta đoán hắn cũng sẽ lựa chọn ít lợi mà không phải ngươi cái này huynh đệ. Thân tại hoàng gia ngươi, hẳn là minh bạch cái kia vị trí quan trọng. Kỳ thật, ta là thật sự cảm thấy cùng với làm hạ hầu tuyên tên cặn bã kia thừa vị, không bằng chính ngươi thượng vị, tốt xấu ta tin tưởng ngươi sẽ là một cái minh quân, không phải là tâm tư bất chính tiện nhân. Đông Vân Quốc Nếu giao cho Hạ Hầu Tuyên trong tay, thực không lạc con đâu. Thượng vị giả là yêu cầu quả quyết cùng thích hợp hung ác, nhưng là phẩm tính đều có mệnh người kế thừa cái kia vị trí, ha ha, nói là minh quân đều giả. Liên như Hạ Hầu Tuyên như vậy ích kỷ nao tàn người, một có chuyện liền hy sinh người khác tới bảo hộ hắn ích lợi, người như vậy như thế nào xứng trở thành vua của một nước. Càng đừng nói bên người còn có một cái bạch liền kỵ nữ thổi bên gối phòng, Tương lai sẽ phát triển trở thành vì cái dạng gì còn khó nói đâu. Hạ hầu thần sắc mặt trầm trọng lên, hắn không thích đương hoàng đế, quá phiền thoái. Đặc biệt là nhìn đến hậu cung những chuyện lung tung lộn số đó, hắn liền chán ghét đến cực điểm. Nhưng trải qua lúc này đầy sự tình lúc sau hắn cũng minh bạch lạc vân thường lo lắng không phải không có lý. Nếu tương lai thái tử thượng vị, ngôi cửu ngũ hắn hạ chỉ mệnh lệnh chính mình làm gì đó lời nói, hắn thật đúng là không có cách nào kháng chỉ. Kháng chỉ chính là liên lụy thê nhi. Lấy hôm nay hắn lựa chọn tới xem, tương lai vì bọn họ ích lợi hắn cũng sẽ làm ra mặt khác thương tổn bọn họ phu thê sự tình tới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự không thể làm lẫn nhau không quấy nhiều huynh đệ sao? Mặc dù không thể giống quá khứ như vậy huynh Hữu đệ cùng, tốt xấu không cần đem đối phương đương quân cờ lợi dụng, vẫn là không chút nào cố kỵ hắn bức bách. Người cũng không cần nóng lòng nhất thời, trở lại quân doanh lúc sau. Ngươi trước mang hào thủ hạ binh mặt khác, ngươi xem làm đi. Làm chính mình có tự bảo vệ mình năng lực, liền tính không lo vương cũng là có thể. Nhưng, nếu liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, tương lai chính là mặc người sâu xé đối tượng. Hạ hầu thân ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, hắn có thể âm thầm phát triển chính mình thế lực, nếu thái tử không hề thương tổn bọn họ người một nhà nói. Như vậy, bảo trì huynh đệ điểm mấu chốt, hắn không đi tranh. Nếu tương lai đoạt vị chi tranh vẫn là muốn lan đến chính mình nói, cùng với bị người ước hiếp không bằng chính mình thượng, tốt xấu hắn thượng vị khẳng định sẽ không đối huynh đệ quá mức lánh khốc vô tình. Vân thường, ta biết nên làm như thế nào, kia một hồi chúng ta tìm một chỗ cùng các hộ vệ hội hợp, sau đó ta làm cho bọn họ đưa ngươi đi Kim Phượng Thành. Chờ ta xử lý tốt kinh thành sự tình lúc sau lại đi tìm ngươi. Xem hắn tựa hồ có điều quyết đoán bộ ráng lạc vân thường cũng hơi chút yên tâm chút, hảo. Ta ở Kim Phượng thành chờ ngươi. Ân, nếu bọn họ đề yêu cầu quá phận, ngươi không cần để ý tới, chờ ta tới rồi bàn lại. Yên tâm đi, ta cảm thấy hoắc duyên nhân phẩm vẫn là không tồi, Lâm Tuấn Năm cũng không tồi, hẳn là sẽ không ở hợp tác sự tình thượng cố ý chèn ép ta. Tốt xấu còn có ân cứu mạng đâu, nếu là Bạch Nhã làng, nàng khác mưu đường ra chính là không cần phải treo cổ một thân cây thượng. S đấu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu e. 100 muốn bồi thường. Đúng rồi, mấy người kia đâu? Hai người nói một hồi lâu hạ hậu thần mới nhớ tới quan trọng một sự kiện tới, âm thầm ảo nào chính mình cảnh giác tâm như thế nào hạ thấp. Lạc Vân thường dỗi tay chỉ chỉ đầu thuyền, chúng độc ngất đi rồi, ta còn cho bọn hắn điểm huyệt trói dây thử một chốc một lát tỉnh không tới. Nếu không ngươi thẩm vấn một chút, nhìn xem có thể hay không được đến cái gì dấu vết để lại.